Sát khí nhập thể. Tần Phong kinh ngạc mạc danh, túi đầu nhìn xem cánh tay của mình, quả nhiên có một đầu như ẩn như hiện hắc khí, thậm chí kéo dài đến ngực, hầu như đến trái tim vị trí. Đại ngộ thiền sư thần sắc ngưng trọng, nói, đế sư, ngươi là kiếm tôn, nên biết sát khí nhập thể mang ý nghĩa cái gì. Sát khí đến trái tim, nhẹ tức thì tẩu hỏa nhập ma, nặng tức thì kinh mạch vỡ vụn, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tần Phong hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, nhưng là, sát khí nhập thể. Bình thường là cùng người đánh nhau, bị người lấy bao hàm sát khí kiếm pháp gây thương tích. Ta bê quan 3 tháng, vì sao sẽ sát khí nhập thể, đồng thời nghiêm trọng như vậy, hầu như đến vị trí trái tim. Cái này muốn hỏi đế sư chính ngươi. Đại ngộ thiền sư ánh mắt nhìn xem tần phong, nói, không phải là ma kiếm thiên tà. Tần phong thân thể chấn động, đột nhiên nghĩ đến Hỗn độn đã từng nhắc nhở qua bản thân. Ma kiếm thiên tà, chính là thiên địa sát khí biến thành, ngay cả Hỗn độn đều không thể đem hắn thôn phệ hóa giải. Bởi vậy, Tần Phong đạt được ma kiếm thiên tà về sau, liền đem hắn thả vào đến hỗn độn không gian bên trong. Ma kiếm thiên tà một mực không có có cái gì đặc biệt phản ứng, thời gian dài, Tần Phong liền đem nó quên bén. Bây giờ Tần Phong chẳng hiểu gì cả sát khí nhập thể, 89 chín phần mười là ma kiếm thiên tà đang làm trò quỷ. Ma kiếm thiên tà, không hổ là thiên hạ mười đại ma kiếm đứng đầu. Đã bị ta phong vào hỗn độn không gian bên trong, ý đi nguyên ở ám toán ta. Nếu không phải đại ngộ thiền sư nhắc nhở ta kém một chút liền để nó đạt được. Thần phong trong lòng một trận hoảng sợ, sắc mặt một trận trắng bệnh. sát khí nhập thể hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đối với tuyệt đại đa số kiếm tu tới nói, đều là không có thuốc nào cứu được. chỉ có một số nhỏ kiếm tu, thể chất đặc thù, lại tu luyện hỏa thuộc tính kiếm pháp, có thể dùng trong cơ thể chân hỏa đem sát khí luyện hóa. giả thiên cơ kinh ngạc nói, a nhân đế cũng kinh ngạc đến ngây người, thần sắc có chút bối rối. đế sư, đã tội. Đại ngộ thiền sư ánh mắt một lóe, bỗng nhiên toàn thân lấp lánh kim quang, năm ngón tay khép lại, giống như một thanh kim kiếm, hướng về Tần Phong ngực đâm tới. Người muốn làm cái gì? Tần Phong phiền não trong lòng, biết được bản thân sát khí nhập thể, càng là tâm phiền ý loạn. Đối mặt đại ngộ thiền sư bỗng nhiên tập kích, hắn hai đầu lông mày hắc khí càng đậm, ánh mắt phiếm hồng, vận chỉ như kiếm, một đạo kiếm khi hướng về đại ngộ thiền sư cổ tay chém tới, chém ra một kiếm này, Tần Phong mới tỉnh nộ qua tới, kinh thanh nói, nguy rồi. Tần Phong một kiếm này, mặc dù không động dùng ngũ tuyệt thần kiếm, nhưng mà ở sát khí ảnh hưởng phía dưới cũng không lưu thủ, sử dụng ra bảy thành công lực. Lấy Tần Phong bây giờ kiếm đạo tu vi, coi như Đại Ngộ Thiền Sư là kiếm tôn đỉnh phong, một kiếm chẳng rơi, cũng muốn phế hắn một cánh tay. Chương 489, Phật Ma Đạo. Nhanh tránh ra, ngươi cản không được ta một kiếm này. Tần Phong bị sát khí ảnh hưởng, xuất kiếm cực nặng, lấy lại tinh thần lúc tới, đã là thu thế không nổi, hắn lại không muốn thật sự bị thương Đại Ngộ Thiền Sư. Chỉ có thể hét lớn một tiếng, hy vọng đại ngộ thiền sư có thể biết khó mà lui, tự mình tránh ra. Nhưng mà, đại ngộ thiền sư trên mặt hiện ra một bôi nụ cười, không tránh không né, cánh tay như kiếm, trực tiếp hướng về tần phong ngực đâm tới. suy Tần phong sắc bén kiếm khí trước một bước chạm rơi tại đại ngộ thiền sư cánh tay bên trên. Sự tình phát sinh mười phần đột nhiên, nhân đế cùng tả thiên cơ chơ mắt nhìn xem đại ngộ thiền sư cánh tay bị tần phong kiếm khí chém trúng, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nhân đế cùng tả thiên cơ hai người đối với tần phong kiếm đạo tu vi hiểu rất rõ tần phong đã từng ở dưỡng tâm điện chém giết kiếm vương mạc cô sinh kiếm pháp chi lăng lệ thế gian hiếm thấy một kiếm này tần phong mặc dù không động dùng ngũ tuyệt thần kiếm nhưng mà bằng vào kiếm khí cũng muốn chặt đứt đại ngộ thiền sư một cánh tay ngay cả tả thiên cơ cái này kiếm vương cấp cao thủ cũng không 100% tự tin có thể chặn lại tần phong một kiếm này nhân đế thậm chí nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy đại ngộ thiền sư thảm trạng nhưng mà cái này đạo lăng lệ kiếm khí rơi xuống đại ngộ thiền sư cánh tay bên trên cũng không xuất hiện đám người trong tưởng tượng máu bắn tung tóe tràn diện chỉ gặp đại ngộ thiền sư toàn thân bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu vàng nóng giống như mạ vàng đồng dạng kiếm khí rơi xuống cánh tay của hắn bên trên bạo phát ra thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm hỏa hòa tung tóe đại ngộ thiền sư cánh tay phảng phất kim loại đúc thành kiên cố không thể phá vỡ tần phong một kiếm này không xây tất công chỉ ở đại ngộ thiền sư cánh tay bên trên lưu xuống một đạo nhàn nhạt bạch lớn Sau một khắc, đại ngộ thiền sư bàn tay như kiếm, đâm thẳng tần phong trong ngực, năm ngón tay vào đao, toàn bộ bàn tay sát nhập trong đó. Để người ngạc nhiên là, tần phong cũng không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, ngược lại là nóng nảy trong lòng tiêu hết, trong đầu một mảnh thanh minh, chỉ cảm thấy dễ chịu không gì sánh được. Tần phong cúi đầu xem xét, phát hiện bản thân trái tim bộ vị tản mát ra kim quang, hiện ra một cái chữ vạn. A Di Đà Phật. Đại ngộ thiền sư chậm rãi từ tần phong ngực thu về bàn tay, trên tay không có nửa điểm vết máu lại là đen kịt một màu bàn tay bên trên bao trùm lấy một tầng tựa như nước bùn vật chất màu đen tản mát ra từng đợt hôi thối đây là kiếm minh tần phong một mặt kinh ngạc giờ mới hiểu được qua tới đại ngộ thiền sư cũng không phải là muốn công kích mình mà là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lấy phật tông bí pháp ở bộ ngực mình khắc họa xuống một loại đặc thủ kiếm minh đế sư bần tăng lấy phật kiếm ở ngươi ngực khắc xuống kiếm trận trong vòng nửa năm có thể giúp ngươi chống cự sát khí nhập thể nhưng mà nửa năm về sau Ngươi như là còn chưa giải quyết sát khí đầu nguồn, nghị cách hóa giải trong cơ thể sát khí, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Đại ngộ thiền sư chấp tay hành lễ, thần thái ngưng trọng. Đại ngộ thiền sư, đa tạ. Tần Phong lập tức cảm giác được chư vạn kiếm minh tác dụng, để thân thể đột nhiên chậm nhẹ, bực bội cảm giác bất an giảm bớt không ít. Có điều, cái này đạo kiếm minh tác dụng chỉ có ngắn ngủi nửa năm. Nói cách khác, Tần Phong muốn trong vòng nửa năm xử lý mất ma kiếm thiên tà đoạn tuyệt sát khí đầu nguồn. Đồng thời còn muốn nghĩ cách hóa giải rơi trong cơ thể lưu lại sắc khí. Nếu không, Tần Phong coi như không có toi mạng, cũng sẽ bị ma kiếm thiên tả phản vệ, biến thành kiếm nô của nó. Thời gian nửa năm, thật sự là quá ngắn. Ta thậm chí không biết như thế nào hóa giải sắc khí. Tần Phong sắc mặt hết sức khó coi. Theo ta được biết, nghĩ muốn hóa giải sắc khí, thế gian chỉ có hai loại phương pháp. Hai loại phương pháp, một chính một tả, đối lập lẫn nhau. Một loại phương pháp, chính là chủ động nhập ma tu luyện ma tông kiếm pháp, mượn nhờ sát khí luyện kiếm. Loại phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa tàn nhẫn, cần giết chóc rất nhiều sinh linh. Phong hiểm cũng cực lớn, vừa có vô ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hóa thành chân chính ma đầu." Tả Thiên Cơ nói. "Tả tiên sinh, loại phương pháp thứ hai đâu?" Nhân Đế lo lắng tần phong an nguy, vội vàng hỏi. Tả Thiên Cơ nhìn xem đại ngộ thiền sư, cười nói, "Loại phương pháp thứ hai chính là tu luyện Phật kiếm, lấy Phật môn bí pháp, hóa giải sát khí Đại ngộ thiền sư là Phật kiếm cao thủ, tự nhiên so ta hiểu rõ càng nhiều. Thiền sư, ngươi nói đúng sao? Đại ngộ thiền sư cười khổ lắc đầu nói, tả tiên sinh có chỗ không biết. Đế sư trong cơ thể sát khí không thể coi thường, tuyệt không phải phổ thông sát khí. Bằng vào ta vân ẩn tự Phật kiếm, chỉ sợ không cách nào hóa giải. Phật kiếm. Thần phong lấy lại tinh thần tới, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thần phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, đối với rất nhiều kiếm pháp đều có độc lướt qua. Nhưng mà... Tần Phong chỉ là nghe nói qua Phật Kiếm cái này tên, lại đối với Phật Kiếm hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả Thanh Long Kiếm cung Thanh Long Tháp bên trong, cất kỹ rất nhiều hiếm thấy kiếm pháp, lại không một bộ Phật Kiếm Bí điển. Xin hỏi Đại sư, như thế nào Phật Kiếm? Tần Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là kiếm cùng kiếm pháp. Biết được thế gian còn có bản thân không hiểu rõ kiếm pháp, lập tức hứng thú. Không mình hành lễ, hướng đại ngộ Thiền sư thỉnh giáo. Đế sư bác học nghe nhiều, kiếm pháp đọc lướt qua rộng khắp. Nhưng mà phật kiếm sớm đã tiêu vong vào năm đế sư không biết cũng là có thể thông cảm được đại ngộ thiền sư giải thích nói thiên kiếm đại lục kiếm pháp nguyên bản chia làm ba loại đạo kiếm phật kiếm ma kiếm cái gọi là đạo kiếm chính là lấy đạo gia âm dương ngũ hành lý luận làm cơ sở thôi diễn ra các loại kiếm pháp thế gian kiếm pháp tuyệt đại đa số đều là đạo kiếm đại ngộ thiền sư nói Ừm. thần phong khẽ gật đầu biểu thị đồng ý thế gian kiếm pháp đều phân ngũ hành Hầu như tất cả đều là đạo kiếm. Về phần ma kiếm, đế sư Nguyên Quán Đại Húc, nơi đó là ma tông trốn cũ, đối với ma kiếm, nên so ta càng hiểu hơn. Đại ngộ thiền sư cười nói, đối với ma kiếm, ta cũng biết không nhiều. Thần Phong nói, ma kiếm lý niệm, cùng đạo kiếm một trời một vực. Một là coi trọng kiếm bản thân, hai là lấy kiếm hấp thu tinh huyết, lớn mạnh bản thân. Ở ta xem ra, ma kiếm thực ra cũng có, có thể lấy tới chỗ, chỉ là quá huyết tinh, có tổn thương thiên đạo nghe được tần phong giảng giải ma kiếm nhân đế tả thiên cơ đại ngộ thiền sư ba người đều là khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ đại ngộ thiền sư tiếp tục nói phật kiếm cùng đạo kiếm cùng ma kiếm khác biệt nói là nhân kiếm hợp nhất lấy thân là kiếm thiên truy bách luyện vượt qua khổ hải đến bị ngạ. nhân kiếm hợp nhất tần phong cười nói đạo kiếm cũng có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chẳng phải là đồng dạng đại ngộ thiền sư lắc đầu nói chỉ là cảnh giới tên tương tự thực ra khác nhau rất lớn đạo kiếm nhân kiếm hợp nhất là kiếm tu cùng kiếm hồn tâm ý tương thông, dùng kiếm như cánh tay sai khiến. Nhưng mà Phật Kiếm Nhân Kiếm hợp nhất, thật sự lấy thân là kiếm, đúc thân như đúc kiếm, là một loại luyện thể pháp môn. Lấy thân là kiếm. Thần Phong kinh ngạc nói: Đại Ngộ Thiền Sư, kiếm của ngươi đâu? Bần tăng chính là kiếm. Đại Ngộ Thiền Sư cười nói: người chính là kiếm, kiếm chính là người. Chân chính Nhân Kiếm hợp nhất, thế gian lại có kỳ diệu như vậy kiếm pháp cùng đúc kiếm chi pháp. Tần Phong kinh ngạc mặc danh trong đầu hiện ra vừa mới bản thân một kiếm chạm ở đại ngộ thiền sư trên thân kết quả hỏa hoa tung toé cảnh tượng ông tần phong trong đầu đột nhiên chấn động phảng phất một đạo đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra thần phong đống nhiên lĩnh ngộ kiếm kiếm pháp bản thân tam đại trí tôn cảnh giới tần phong chỉ có kiếm cùng kiếm pháp tu luyện tới trí tôn cảnh giới bản thân lục thể là tần phong yếu nhất một vòng hắn một mực tới nay trăm mối vẫn không có cách giải ngoại trừ nuốt ăn thiên tài địa bảo bên ngoài tìm không thấy cải thiện thể chất phương pháp. Phật kiếm là một loại coi trọng luyện thể kiếm pháp, chính là tần phong một mực theo đuổi kiếm pháp. Nếu là có thể tu luyện Phật kiếm, tần phong tam đại chí tôn cảnh giới đem sẽ viên mãn, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn. Chương 490: Di Đà kiếm kinh. Phật kiếm, cùng đạo kiếm, ma kiếm khác biệt, am hiểu luyện thể, lấy bản thân nhục thể làm kiếm, vượt qua khổ hải, đến bị ngạn. Tần phong kiếm pháp ngộ tính thượng thừa, càng có ngũ tuyệt thần kiếm kề bên người. Tần Phong kiếm cùng kiếm pháp đều đã bước vào trí tôn cảnh giới. Chi tiếc, Tần Phong thể chất thiên phú rất phổ thông, ngoại trừ nuốt vào thiên tài địa bảo bên ngoài, cũng chỉ có tu luyện phật kiếm mới có khả năng để bản thân nhục thể cũng bước vào trí tôn cảnh để hắn thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn. Thiên sư không biết tu luyện phật kiếm, nhưng có giới hạn tuổi tác. Tần Phong không mình hành lễ, hỏi, nuốt vào thiên tài địa bảo cũng có thể cải biến bản thân thể chất. Lấy Tần Phong bây giờ đế sư thân phận cùng hạ ra tài lực. Nghị muốn mua sắm thiên tài địa bảo không phải việc khó. Nhưng mà, thiên tài địa bảo chỉ đối với 16 tuổi trở xuống thiếu niên hữu hiệu, qua 16 tuổi về sau, tuổi tắc càng lớn, dược hiệu càng nhỏ. Hú hồ, tần phong đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, linh nhục hợp nhất, thể chất hoàn toàn cố định, nuốt vào thiên tài địa bảo công hiệu cực kỳ bé nhỏ. Phật độ người hữu duyên, chỉ cần có duyên, cho dù là người già lão ông, cũng có thể tu luyện Phật kiếm, đạp lên bị ngạ, cùng tuổi tác không quan hệ. Vấn đề là đại ngộ thiền sư thở dài một tiếng nói vấn đề là phật tông sớm ở vạn năm trước liền bị thượng cổ ma tông tiêu diệt phật kiếm cũng theo đó triệt để tiêu vong cái gì phật tông đã sớm bị diệt ta xem đại huyền đế quốc núi rừng bên trong đứng sừng sững lấy rất nhiều danh sắt chùa triển còn có vân ẩn tự cũng là hương hỏa đình thịnh thiền sư vì sao nói phật tông đã diệt tần phong mắt lộ vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại ngộ thiền sư nói đế sư có chỗ không biết vạn năm trước ma tông tàn sát bửa bãi thiên kiếm đại lục, duy có Phật tông dựa vào Phật kiếm, có thể chống lại. Về phần đại danh đỉnh đỉnh trí tôn kiếm minh, thực lực còn muốn so Phật ma hai tông hơi kém một bậc, miễn cưỡng có thể coi là tạo thế chân vạc. Đại ngộ thiền sư nói, Phật tông thực lực, còn muốn ở trí tôn kiếm minh bên trên. Nhưng là bây giờ thế nhân đều biết, cho rằng là trí tôn kiếm minh tiêu diệt ma tông. Thần phong kinh ngạc nói, năm đó chân tướng, bị người tận lực che đậy, giấu ở lịch sử bụi bặm bên trong. Bần tăng cũng là ở một bản cũ kỹ kinh Phật bên trong, liếc về năm đó Phật Ma chi chiến một góc, Phật Ma không đội trời chung, Ma Tông đối với Phật Kiếm cực kỳ sợ hãi, một trận đại chiến, đem Phật Tông tứ đại danh tự hủy diệt sạch. Phật Kiếm truyền thừa, từ đây liền đoạn tuyệt. Mà một trận chiến này, cũng để thượng cổ Ma Tông nguyên khí đại tổn thương, mới có về sau Thanh Long đảo một trận chiến, Chí Tôn Kiếm Minh hoàn toàn thắng lợi, Ma Tông từ đây sự suy thoái, bại lui tây hoàng. Đại ngộ Thiền sư trầm rãi nói ra. Đối với đại ngộ thiền sư một lời nói, Tần Phong từ chối cho ý kiến. Vô luận chân tướng lịch sử là như thế nào? Phật kiếm truyền thừa ở vạn năm trước, liền bị ma tông đoạn tuyệt. Bây giờ Phật môn đại bộ phận chùa chiền, các hòa thượng chỉ biết niệm kinh, đã không biết Phật kiếm là vật gì. Phật kiếm truyền thừa đoạn tuyệt vạn năm. Bần tăng ngẫu nhiên từ kinh Phật bên trong học đến một bộ Phật kiếm, liền thanh danh tăng lên, Vân ẩn tự cũng được xưng là đại huyền đế quốc Tam đại kiếm đạo thánh địa, thật sự là quá khen rồi. Bần tăng có thể đem cái này kinh Phật tặng cho đế sư. Về phần đế sư có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn xem vận mệnh của ngươi. Đại ngộ thiền sư từ trong ngực lấy ra một bản giấy dầu bao, chậm rãi mở ra, bên trong là một bản cũ kỹ Phật kinh, trang bìa bên trên viết ba chữ Di Đà kinh. Tần Phong hai tay đem Di Đà kinh mở ra, quả nhiên cảm thụ đến kinh văn bên trong giấu giếm một đạo cực kỳ nhạt tối nghĩa kiếm ý. Hỗn độn, đạo kiếm ý này có thể điểm sáng hỗn độn vạn kiếm bảng ngôi sao sao? thần phong trong bóng tối cùng hỗn độn kiếm hồn câu thông kiếm ý quá yếu không được hỗn độn lắc đầu quả nhiên không được thần phong thần sắc buồn bã có chút thất vọng bất quá đại ngộ thiền sư ý tốt thần phong vẫn là tâm lĩnh đem di đà kinh cất kỹ mặc dù hỗn độn không cách nào thôn phệ di đà kinh kiếm ý phục hồi như cũ ra bộ này phật kiếm bí điện nhưng thần phong ý gì nguyên có thể từ kinh văn bên trên tự mình lĩnh ngộ cũng có thể lĩnh ngộ ra bộ này phật kiếm một chiều nửa thức chỉ là Cái này mấy tỷ lệ đích thực quá mơ hồ. Đế sư, hiện nay trên đời, ta Phật kiếm tu vi không đáng giá nhắc đến. Bộ này di đả kiếm kinh, ở Phật kiếm bên trong, là tầm thường kiếm pháp. Bởi vậy, coi như đế sư cùng Phật có duyên, học sẽ di đả kiếm kinh, cũng không đủ hóa giải đế sư trong cơ thể sát khí. Đại ngộ thiền sư nói, cái kia thì làm sao? Thần Phong khẽ giật mình, hỏi. Kính quốc có một Phật môn danh sát, tên là Tàng Kiếm Tự. Phương trượng Huyền Cổ đại sư chính là kiếm đạo lục trọng thiên, Phật kiếm tạo nghệ cao thâm. Ngươi nếu là có duyên, nhìn thấy Huyền Cổ đại sư, hướng hắn thỉnh giáo Phật kiếm áo nghĩa, tất nhiên có thu hoạch khổng lồ." Đại Ngộ Thiền sư nói. "Kính quốc, Tàng Kiếm tự, Huyền Cổ đại sư." Ta nhơ xuống. Thần phong ánh mắt một sáng, đối với Đại Ngộ Thiền sư bái tạ. "Bất quá, Huyền Cổ đại sư bế quan lĩnh hội sinh tử thiền, đến nay đã có 18 năm. Ta ở 3 năm trước đây, đã từng đến Tàng Kiếm tự Muốn thỉnh giáo huyền cổ đại sư, ở trong chùa tu hành dòng dã một năm, nhưng cũng vô duyên nhìn thấy. Đế sư chỉ còn lại thời gian nửa năm, sắc khí liền sẽ nhập thể, coi như đến tàng kiếm tự, chỉ sợ cũng không gặp được huyền cổ đại sư. Đại ngộ thiền sư tiếp tục nói. Thiên sư, ngươi muốn nói cái gì, còn mời nói thẳng. Tần phong nhíu mày, hắn nghe ra đại ngộ thiền sư trong lời nói có hàm ý. Đế sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Bần tăng liền nói thẳng. Đại ngộ thiền sư nói. Vấn Kiếm Minh xâm phạm kinh quốc, rất nhiều kiếm đạo cao thủ ở Tàng Kiếm Tự quanh mình hoạt động, tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Tàng Kiếm Tự thay mặt Phương Trượng Huyền Khổ đại sư thấy tình thế không ổn, hướng Vân ẩn tự phát ra cầu cứu tin, hy vọng có thể giải cứu Tàng Kiếm Tự cùng trong lúc nguy nan. Nhưng mà, bây giờ Phật môn sự suy thoái, thông hiểu Phật kiếm cao thủ lác đác không có mấy, hướng hồ, bây giờ hai nước thế cục khẩn trương, biên cảnh tuyến đã phong tỏa. Chúng ta đệ tử Phật môn cũng không tiện tiến nhập kinh quốc. Cho nên Ngươi hy vọng ta có thể đi sứ kính quốc, thừa cơ cha ra tàng kiếm tự tình huống, đúng không? Thần phong nhìn đại ngộ thiền sư một nhãn, nói: Đế sư, bần tăng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, như là tàng kiếm tự thật có thai ách, đế sư cha ra tình huống về sau, lập tức chim bổ câu truyền thư, ta đem sẽ lập tức mang đại huyền đế quốc phật kiếm cao thủ tiến về giúp đỡ. Đến lúc đó, đế sư chính là tàng kiếm tự đại ân nhân, ngươi lại hướng huyền cổ đại sư thỉnh giáo phật kiếm. Hắn ha có không dạy đạo lý. Đại ngộ thiền sư bận biểu nói. Thiền sư không cần nói nữa. Ta sở dĩ không muốn đi sứ kính quốc, một là không có lòng tin, hai là sợ làm trễ nải kiếm đạo tu hành. Bây giờ thiền sư vì ta chỉ rõ con đường, ta hóa giải trong cơ thể sát khí phương pháp duy nhất, chính là tiến về kính quốc, đến tàng kiếm tự tìm tới vị này huyền cổ đại sư, hướng hắn thỉnh giáo Phật kiếm. Ta ha có từ chối nữa đạo lý. Bậy hạ, ta nguyện thay ngươi đi sứ kính quốc. Nhưng mà ta không giỏi ngôn tử, chỉ có thể hết sức mà làm không cô phụ bệ hạ chỗ nhờ thần phong chắp tay nói sư tôn vất vả ngài nghe được tần phong nguyện ý đi sứ kính quốc nhân đế mừng rỡ không rước kích động nói sư tôn ngoại trừ tả tiên sinh nộ tướng quân cùng ngài chấm thật sự là tin không được người khác ngài chịu thay ta phân ưu không chỉ có là phúc khí của ta càng là đại huyền kính quốc đại húc tam quốc còn dân phúc khí ta cái này liền đi sai người chuẩn bị xe ngựa hôm nay lên đường Chương 491, ngồi đầu. Nhân đế một mặt vui mừng, lần nữa bái tạ tần phong, rời khỏi thanh trúc viện. Bần tăng chờ lấy đế sư tin tức tốt. Đại ngộ thiền sư cũng không người bái tạ, theo nhân đế rời khỏi. Duy có tả thiên cơ ý ý nguyên lưu ở thanh trúc viện bên trong, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, không có chút nào muốn đi ý tứ. Tả tiên sinh, bệ hạ đã đi, ngươi có lời gì, cũng có thể nói thẳng. Tần phong nhìn tả thiên cơ một nhãn, biết hắn lưu xuống tới tất nhiên là có chuyện đơn độc đối với mình nói đế sư tả thiên cơ mỉm cười nói vừa mới đế sư nói không đồng ý đi sứ kính quốc có hai nguyên nhân theo ta thấy đế sư cũng không có nói thật nên còn có thứ ba cái nguyên nhân trọng yếu nhất mới đúng tần phong kinh ngạc xương sở chỉ chốc lát nói tả tiên sinh quả nhiên trí tuyệt thiên hạ vậy mà đoán được tâm tư của ta không sai ta sở dĩ cự tuyệt còn có trọng yếu nhất cái nguyên nhân thứ ba ở ta xem ra đại húc trăm phương ngàn kế đầu tiên là phát động chính biến cung đình sau đó xâm phạm kính quốc đã là quyết tâm muốn cùng đại huyền khai chiến coi như ta đi xứ kính quốc cũng không thể nào cải biến cái gì đại húc cùng đại huyền một trận chiến đã thành kết cục đã định tả thiên cơ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói đế sư nói cực phải chính là ta trong lòng châu nghĩ sự thật bên trên cả triều văn võ đều hiểu không lâu về sau đại huyền tất nhiên muốn đại húc khai chiến chỉ có bệ hạ tuổi tác còn nhỏ nhìn không thấu đại húc lỏng lang dạ thú Cho rằng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, kiên trì muốn phái sứ thần đi sứ kính quốc. Bậy hạ trạch tâm nhân hậu, đây là ưu điểm của hắn. Có điều, hắn trải qua quá ít, không hiểu nhân tâm hiểm ác, còn mời tả tiên sinh dụng tâm phụ tá hắn. Tương lai, bậy hạ nhất định sẽ trở thành một đời minh quân, tạo phúc thiên hạ. Thần Phong nói, cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên nhẹ nhõm. Đế sư, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Tả thiên cơ cười nói, tả tiên sinh mời nói. Thần Phong gật đầu nói. Đại huyền cùng đại Húc chiến tranh không thể nào phòng ngừa. Chiều chính bên trên, đám đại thần đối với chiến tranh tiếng hô rất cao. Dù sao, ở bọn hắn xem ra, đại huyền đế quốc chính là thiên triều thượng quốc, đại Húc chỉ là xa xôi tiểu quốc, cũng dám thai tuế trên đầu động thổ, khiêu khích đại huyền đế quốc uy nghiêm. Nếu hòa đàm đã là không thể nào sự tình, lần này đế sư đi sứ kính quốc, không bằng lộ liễu một chút. Đế sư có thể hiểu tao ý tứ. Lộ liễu? Ngươi nói là ngang ngược càn rỡ. Thần Phong nhìn Tả Thiên Cơ một nhãn, hơi kinh ngạc. Không sai, chính là ngang ngược càn rỡ. Ngài là cao quý đế sư, lại là thay bậy hạ đi sứ, tự nhiên nên ngạo mạn một chút. Dương Ta Đại Huyền quốc uy. Hắc hắc, tốt nhất có thể không thèm nói đạo lý. Bước bách Đại Húc sứ thần nhẫn nhịn không được, hai nước vạch ra mặt, để Đại Húc sớm khai chiến. Nộ tướng quân đã đến biên cảnh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo ta được biết, Đại Húc binh mã lương thảo còn chưa vào chỗ. Càng sớm khai chiến, đối với ta Đại Huyền càng có lợi tả thiên cơ lớn tiếng cười nói ngang ngược can rỡ ngạo mạn không nói đạo lý cái này đơn giản bất quá tần phong nhìn chăm chú tả thiên cơ nói tả tiên sinh cũng không nói thật đi người muốn để ta đi xứ kính quốc còn có một cái trọng yếu mục đích bằng vào ta làm mồi nhử câu một chút cá lớn ra tới ta không có nói sai đi tả thiên cơ có chút lúng túng khó xử mặt hơi đỏ lên nói quả nhiên dấu diếm không được đế sư đại húc đã ở ma tông không chế phía dưới Mạc cô sinh ở ma tông bên trong địa vị không thấp đế sư giết Mạc cô sinh việc này đã truyền khắp thiên hạ một khi đế sư rời khỏi đại huyền ma tông tất nhiên không nhận ra phái cao thủ kích sát đế sư chúng ta thừa cơ đem những này ma tông cao thủ một mẻ hút gọn tương lai đại huyền cùng đại húc khai chiến ít những này ma tông cao thủ này lên kia xuống ta phương phần thắng lớn hơn tần phong cười lạnh nói tả tiên sinh thật sự là lòng tốt mà tính toán bằng vào ta làm ngồi nhử dẫn ma tông cao thủ ra tới tới đặt vững chiến tranh tương lai thăng cục có thể ngươi có hay không nghĩ tới ta nếu là bị ma tông cao thủ giết chết hoặc bắt tù binh lại nên như thế nào ta dù sao cũng là đại huyền đế sư đế sư mất mạng tha hương chỉ sợ đại huyền quân sĩ sĩ khí sẽ thấp rơi một trận đi tả thiên cơ bận bịu nói lấy đế sư kiếm pháp tu vi tại sao có thể có cái gì bất chắc đế sư như là lo lắng ta đi cầu kiếm đế lý của lan để hắn làm hộ vệ theo bên mình bảo vệ không thể nào có bất luận cái gì bất chắc Ngươi đi cầu lý cùng Lan, để hắn theo bên mình bảo vệ ta. Ngươi tiền vốn này, ở dưới đủ lớn. Đã như vậy, ta cũng không tốt lại thoái thác. Tần Phong trong lòng an tâm một chút, gật đầu cười nói, huống chi, ta cùng ma tông vốn là ân đoán sâu đậm. Liền xem như là ngồi ta cũng muốn làm một cái mồi độc. Ngày thứ hai, Tần Phong liền trèo lên Thái Hòa Điện, ở văn võ bá quan trước mặt, đáp ứng thay thế nhân đế, đi sứ kính quốc. Sứ đoàn danh sách, đã trong đêm định xuống. Tần Phong là cao quý đế sư lại là thay mặt đế đi sứ sứ đoàn quy mô to lớn chừng hơn trăm người ngoại trừ mấy chục tên hộ vệ bên ngoài còn có chăm sóc tần phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày thị nữ tạp dịch hơn 30 người tần phong tại mọi người vây chặt phía dưới đạp lên một tòa xa hoa long liễn đây là nhân đế xe giá ban thưởng cho tần phong tần phong trèo lên long liễn nhìn thấy bên trong có một tên hắc bảo lão giả ngồi xếp bằng hai mắt như kiếm đâm quanh người hắn đau nhức cùng lan kiếm đế tần phong lập tức tỉnh nộ qua tới lao giả này chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đế lý quần lan Xuyệt. lý quần lan ngón trỏ tay phải thả ở phần môi làm một cái im lặng thủ thế cười nói ta ở đây chỉ có đế sư cùng tả tiên sinh biết ngay cả bệ hạ đều không biết còn mời đế sư nhỏ giọng một chút Bài kiến kiếm đế tần phong chắp tay ở lý quần lan bên cạnh thân ngồi xuống cảm xúc bành trướng kiếm đế lý quần lan ở đại huyền đế quốc là khó gặp nhân vật thần long thấy đầu không thấy đôi liền xem như tần phong cũng là lần thứ nhất khoảng cách kiếm đế gần như vậy. Hơn nữa, tương lai một đoạn thời gian, tần phong muốn cùng lý cuồng lan ở đây trong xe ngựa sớm chiều sống chung. Tần phong có thể hướng lý cuồng lan, thỉnh giáo rất nhiều kiếm đạo nan để được lợi ích không nhỏ. Tần phong trèo lên long Liễn, sứ đoàn liền trùng trùng điệp điệp rời khỏi huyền đô. nhân đế một đường đưa đến thập lý đỉnh, hai mắt rưng rưng vì tần phong tiễn biệt. qua thập lý đỉnh, tần phong ở cửa sổ vây vây tay, liền có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh sắn chạy qua tới, tiến nhập long Liễn người này tự nhiên là chỉ diên chỉ diên thân phận đặc thù là ma tông thánh nữ bây giờ nàng bên người xích nguyệt vệ tất cả chết ở cựu hoàng tử giới kiếm chỉ có sở cùng ca một người đã rời khỏi thanh long kiếm cung đi xa tây Hoàng, đi triệu tập cái khác xích nguyệt vệ tần phong lần này đi xứ kính quốc ít nhất cũng phải thời gian nửa năm hắn không yên lòng lưu chỉ diên một người ở hoàng cung huống hồ tần phong quen thuộc chỉ diên chăm sóc bản thân liền để chỉ diên cùng nhau đi theo công tử vị này lao ra ra là ai Chỉ Diên vén rèm lên, tiến nhập Long Liễn, liền nhìn thấy Tần Phong đang cùng một vị lão giả trò chuyện vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ha ha, lão hủ là tiện đường đi nhờ xe." "Tiểu nha đầu, người tên gì?" Lý Quần Lan cười nhạt một tiếng. "Ta gọi Chỉ Diên, là công tử theo bên mình nha hoàn." Chỉ Diên nhìn không ra Lý Quần Lan kiếm đạo tu vi, nhưng nàng nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Tần Phong đối với lão giả có chút tôn kính, liền biết người này thân phận tuyệt không bình thường, khôn ngoan nói: Chỉ riêng, rất xinh đẹp tiểu cô nương. Đế sư lại có như vậy khuôn mặt đẹp nha đầu hầu hạ, chuyến này không tịch mình tha. Lý Quỳng Lan hướng về tần phong nháy nháy mắt, nụ cười mập mờ Chương 492, Lữ sử nghiệm Đại Húc Quốc, Lạc Kinh. Đại chiến sắp tới, Lạc Kinh bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, đường phố bên trên vết chân hiếm thấy. Trong Hoàng Cung, một tòa cung điện bên trong, vạn tiêm ngân đang trưởng mình đang xuống liếc nhìn tài liệu. Những này tài liệu là thiên ma giáo tử Từ Thiên Kiếm Đại Lục các nơi siêu tập đến tin tức, đại bộ phận là về vạn, còn có một một số ít là cực kỳ trọng yếu đại sự. Tài liệu số lượng rất nhiều, Vạn Tiêm Ngân cần đích thân xem qua. Hả? Đại huyền đế quốc tin tức truyền đến. Vạn Tiêm Ngân lật tới một phần tài liệu, nhìn thấy nội dung bên trong, nhướng mày, đế sư Tần Phong đi sứ kinh quốc. Cái này Tần Phong nhiều lần phá hư ta Thiên Ma giáo chuyện tốt, còn giết ta vất vất vả và bồi dưỡng được đắc lực thủ hạ Mạc Cô Sinh. Giáo chủ mặc dù cho là hắn tuổi nhỏ không đáng để lo không cần tận lực nhằm vào hắn nhưng mà kia là tần phong một mực trốn ở đại huyền thủ đô tình huống xuống tần phong như là một mực trốn ở huyền đô lấy huyền đô phòng ngự tình huống nếu muốn giết hắn xác thực muốn hao tổn phí chút sức lực thành công tỷ lệ cũng thấp bây giờ tần phong cũng dám rời khỏi đại huyền đi sứ kính quốc thật là một cái cuồng vọng tiểu tử cho là mình là đế sư liền lâng lâng không biết đông tây nam bắc thật không đem ta thiên ma giáo để vào mắt sao vạn tiêm ngân cười lạnh người tới Để sương hiểm đá chủ tới gặp ta. Vạn tiêm ngân vung tay lên, ném ra một viên lệnh bài. Sau nửa canh giờ, một tên người mặc váy trắng cao gầy nữ tử nhanh chạy bộ vào đại điện, quỳ ở vạn tiêm ngân trước mặt, nói, bái kiến tổng quản đại nhân. Nàng tên là lữ sương hiểm, là vạn tiêm ngân một tay bồi dưỡng ra đắc lực thủ hạ, ở vạn ma giáo bên trong, địa vị chỉ ở vạn tiêm ngân phía dưới, so mạc cô sinh còn cao hơn bên trên không ít. Lữ sương hiểm thực lực, càng là khủng bố không gì sánh được. Nàng từ tiểu tu luyện vạn ma giáo kiếm pháp vẫn chưa tới 30 tuổi liền đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương. Mấu chốt nhất là lữ xương hiểm tính cách trầm ổn bình tĩnh liền giống như là một đại không có có cảm tình cố máy giết chóc trung thực chấp hành vạn tiêm ngân mệnh lệnh lại không giống mạc cô sinh như vậy cao ngạo lại càng dễ không chế. Có một người cần ngươi khứ trừ rơi. Vạn tiêm ngân nói lữ xương hiểm hơi kinh ngạc nói tổng quản đại nhân là người nào vậy mà cần ta xuất thủ. Đại huyền đế sư Tân Phong, hắn vốn là vấn kiếm tông đệ tử, về sau phản bội chạy trốn đến đại huyền đế quốc, may mắn trở thành đế sư, vừa mới 20 tuổi xuất đầu, đạp vào kiếm đạo tứ Trọng Thiên. Hắn kiếm đạo Tu Vi, không đáng để lo, nhưng là mạc cô sinh cũng bỏ mạng ở kiếm của hắn xuống. Kẻ này như là chưa trừ diệt, ta trong lòng bất an. Vạn tiêm ngân trầm giọng nói, nguyên lai là hắn. Ta nghe qua hắn tên, vừa mới 20 tuổi liền đạp vào kiếm đạo tứ Trọng Thiên tu hành tốc độ xác thực do người lữ sương nghiệm đôi mi thanh tú cao lại nói nhưng là hắn là đại huyền đế sư thân cư cao vị hộ vệ bên người đông đảo liền xem như ta cũng chưa chắc giết được hắn giáo chủ cũng là ý tứ này nhưng mà mỗi thời mỗi khác tần phong hắn đi xứ kính quốc rất nhanh liền sẽ rời khỏi đại huyền quốc cảnh chỉ cần rời khỏi đại huyền chẳng phải là mặc ta xâm lược vạn tiêm ngân đưa cho lữ sương nghiệm một mặt lệnh bài nói đây là vấn kiếm minh minh chủ lệnh có thể hiệu lệnh vấn kiếm minh đệ tử đến kính quốc những đệ tử kia mặc cho người phân công tuân mệnh lữ xương yểm cung kính nói vạn tiêm ngân nhẹ gật đầu nếu không phải vạn tiêm ngân công vụ bề bộn hắn không để ý bản thân đi một chuyến đích thân đến kính quốc cấp giết tần phong có điều để lữ xương yểm xuất thủ đã là coi trọng tần phong ở vạn tiêm ngân trong lòng lữ xương yểm nhưng so sánh mặc cô sinh mạnh hơn nhiều cũng trọng yếu hơn lữ xương hiểm rời khỏi hoàng cung liền vội vội vàng về đến chỗ ở chuyển động trên bàn cơ quan mở ra một gian mật thất trong mật thất khoanh chân ngồi một tên gầy gò nam tử nam tử trên mặt trải rộng vết kiếm xấu xí không chịu nổi một đôi mắt lại là sáng như ngôi sao đa chủ tổng quản đại nhân vội vã bảo ngươi đi qua chẳng lẽ có chuyện gì gấp nam tử thanh âm khàn giọng cực kỳ khó nghe tôn lang lữ sương hiểm nhìn qua xấu xí nam tử đôi mắt trung lưu lộ ra một bôi yêu thương gương mặt nổi lên hiện ra một bôi hưởng ở lữ sương hiểm trong mắt cái này xấu xí si nam tử là thế giới bên trên anh tuấn nhất nam nhân mấy năm trước lữ xương nghiệm ngẫu nhiên gặp nam tử này một lời không hợp ra tay đánh nhau nam tử kiếm pháp thông thần mười kiếm bên trong đem lữ xương nghiệm đánh bại lữ xương nghiệm không phục song phương ước chiến ba ngày sau lại phân cao thấp ba ngày sau lữ xương nghiệm lần nữa bị đánh bại lữ xương nghiệm ý dị nguyên không phục lần nữa ước chiến xấu xí si nam tử vui vẻ đáp ứng cuối cùng lữ xương nghiệm bị đánh bại mười lần rốt cuộc tâm phục khẩu phục hai người liên chiến mười lần sinh lòng cùng chung trí hướng chi tỉnh nam tử tự xưng tôn thái là một cái không nhà để về người đáng thương lữ xương nghiệm thưởng thức tôn thái kiếm đạo tài hoa lôi kéo hắn tiến nhập vạn ma giáo tôn thái không những kiếm pháp lợi hại hơn nữa cực kỳ thông minh ở lữ xương nghiệm trợ giúp phía dưới rất nhanh leo đến phó đà chủ vị trí lữ xương nghiệm đem hắn xem vì mình người nhiều mưu trí mọi thứ đều hướng hắn thỉnh giáo lâu ngày sinh tình mặc dù tôn thái khuôn mặt xấu xí Thanh âm khàn giọng khó nghe. Nhưng mà, Lữ Sương Nghiệm xem trọng là Tôn Thái tài hoa. Cái này một lần, vạn tiêm ngân mệnh Lữ Sương Nghiệm cấp giết Tần Phong. Lữ Sương Nghiệm cũng không 100% tự tin, bởi vậy tới thỉnh giáo Tôn Thái. Cấp giết Tần Phong. Đại huyền đế quốc đế sư Tần Phong sao? Tôn Thái ánh mắt một lóe, mặt xấu xí bảng bên trên lộ ra một bôi dị dạng thần sắc. Đúng là hắn. Tổng quản đem Tần Phong xem là cái đinh trong mắt, không phải trừ mất hắn không thể. Lữ Sương nói. Tần Phong là đế sư, địa vị cực cao, bên cạnh nhất định có cao thủ bảo vệ, việc này gấp không được, muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi và ta lập tức chạy tới kính quốc, trước làm rõ ràng tình huống, ở nghĩ cách trừ mất kẻ này, hoàn thành tổng quản nhiệm vụ. Tôn Thái suy tư một trận, nói ra, a, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi. Quá tốt. Có ngươi xuất thủ, nhất định có thể trừ mất Tần Phong. Lữ sương nghiệm kích động không dứt. Tôn Thái rất ít xuất thủ. Ở trong mắt người khác, Tôn Thái hoàn toàn là ăn bám rất ít người biết hắn thân mang tuyệt thế kiếm pháp như là tôn thái chịu ra tay lại tăng thêm lữ sương hiểm, coi như tần phong bên cạnh có kiếm vương hộ vệ cũng có thể dễ dàng tay hai người đơn giản thu thập bọc hành lý trong đêm rời khỏi lạc kinh một đường hướng bắc chạy tới kinh quốc lúc tờ mở sáng tôn thái cùng lữ xương hiểm hai người khống chế kiếm hồn bay đến một con sông lớn trên không tôn thái đứng ở bờ sông túi đầu nhìn xem trong suốt nước sông trong lúc nhất thời có chút thất thần tôn lang ngươi thế nào Lữ Sương Nghiệm cảm thấy Tôn Thái có chút không thích hợp. Con sông này là cái gì sông? Tôn Thái hỏi. Nơi này là sông Giang Hoài đầu nguồn, tự nhiên là sông Giang Hoài. Lữ Sương Nghiệm nói, con sông này một đường hướng nam, đi qua Giang Hoài phủ, cuối cùng hợp thành vào Thương Giang. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thật là sông Giang Hoài a. Tôn Thái thở dài một tiếng, ánh mắt bao hàm khó nói lên lời cảm xúc. Có điều, Tôn Thái rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói, đi thôi, chúng ta đi đường quan trọng. Ừm. Lữ Sương Nghiểm không phải người ngu, nhìn ra Tôn Thái là gặp cảnh nhớ người, nghĩ đến chuyện đã qua. Tôn Thái đi qua không rõ ràng, Lữ Sương Nghiểm cũng chưa từng nghe Tôn Thái nói qua. Bất quá từ Tôn Thái tăng thương ánh mắt, Lữ Sương Nghiểm liền nhìn ra tới, hắn là một cái có chuyện sương người. Mặc kệ, trước đi đường đến kinh Quốc, giết Tân Phong, hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta lại chầm chậm hỏi hắn. Lữ Sương Nghiểm không chế kiếm hồn cùng ở Tôn Thái sau lưng, trong lòng ngấm ngầm nghĩ đến đế sư tần phong sao lữ sương yểm cũng không biết tôn thái xa xa nhìn qua phương bắc mặt xấu xí nổi lên hiện ra một bôi nụ cười cái này nụ cười giống như ánh nắng đồng dạng ấm áp chương 493, vạn cổ bí ẩn đại huyền sứ đoàn gia huyền đô trùng trùng điệp điệp một đường hướng nam đại huyền các con dân nghe nói đế sư tần phong thay mặt nhân đế đi sứ kính quốc chen chúc mà tới ven đường ngầy xem sứ đoàn phân phối mấy chục tên bọn hộ vệ lập tức liền phái lên công dụng cùng các nơi phủ doan an bài các sai dịch cùng nhau dựng thẳng lên bức tường người phong bế con đường để tần phong long liễn có thể bình yên thông qua đại huyền con dân nhiệt tình không chịu nổi coi như sứ đoàn đặc biệt lựa chọn xa xôi lộ tuyến y hải nguyên có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi chạy qua tới nghị muốn mắt thấy đế sư tần phong phong độ tuyệt thế như vậy vừa đến sứ đoàn tốc độ tiến lên cực chậm một ngày nhiều nhất thứ mấy mười dặm đường cái này để phụ trách sứ đoàn sự vụ tô thị lang có chút lo lắng không ngừng thúc giục lại không có bất luận cái gì hiệu quả, đành phải thượng bẩm Tần Phong, hy vọng hắn có thể nghĩ một chút biện pháp. Tần Phong lại nhẹ nhàng trả lời chắc chắn nói, chấm liền chấm đi, như vậy thoải mái nhàn nhã rất tốt. Câu nói này nghẹn Tô thị Lang nửa ngày không bình tĩnh nổi tới, thầm kín đoán thầm, không phải nói kính quốc hình thức khẩn cấp, cho nên mới phái ra sứ đoàn, tiến đến cùng đại quốc sứ thần đàm phán. Đế sư vì sao không có chút nào gấp gáp, quả thực giống như là Du Sơn Ngoan Thủy. Tô thị Lang cũng là trong chiều trọng thần nhưng mà lấy trí tuệ của hắn vẫn đoán không ra tả thiên cơ ý nghĩ hắn nơi nào biết tần phong đi xứ kính quốc mục đích ở đâu là cùng đại húc giảng hòa mà là cố ý khiêu khích để hai nước khai chiến lấy trấn đại huyền quốc uy nếu là có thể đánh mấy tràng thắng trận lớn nhân đế trong triều địa vị đem sẽ càng thêm vững chắc như vậy vừa đến thần phong trên thân áp lực biến mất để tần phong đi giảng hòa hắn không có nửa điểm nắm chắc để tần phong đi gây sự kia là lại đơn giản cực kỳ không quản bên ngoài dân chúng như thế nào vây xem cả nói chiên trống văng trời long liễn bên trong lại là thành tịnh không gì sánh được chỉ có tần phong chỉ riêng lý quần lan ba người phảng phất là một thế giới khác lý quần lan một mực là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng đối với tần phong thái độ cung kính nhưng mà nếu không phải tần phong trước tiên mở miệng đặt câu hỏi lý quần lan tuyệt sẽ không chủ động mở miệng nói nhiều một câu họ như thế một câu đáp một câu rõ ràng qua loa cho xong Tần Phong vốn đang muốn thỉnh giáo Lý Quầng Lan rất nhiều kiếm đạo bên trên vấn đề, có thể hắn cái này bức thái độ, để Tần Phong rất cảm thấy không thú vị, đành phải đem Di Đả kiếm kinh lấy ra, đắm chìm ở kinh văn bên trong, hy vọng có thể đủ động nhiên phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ được Phật kiếm huyền bí. Ý. Đại ngộ cái kia con lửa chọc luôn luôn rất hẹp hỏi, đem Di Đả kiếm kinh coi là chân bảo, vậy mà chịu tặng cho đế sư. Không thể không nói, đế sư mặt mũi thật lớn. Lý Quầng Lan nhìn thấy Tần Phong trong tay kinh văn lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường nói Cuồng Lan Kiếm Đế cũng đối Di Đà Kiếm Kinh cảm thấy hứng thú Thần phong ngửa lên đầu mỉm cười đây là Lý Cuồng Lan lần thứ nhất chủ động nói chuyện với mình Di Đà Kiếm Kinh bên trên ghi lại phật kiếm chỉ là tiểu đạo không đáng nhắc đến Lý Cuồng Lan lắc đầu Thần sắc kiêu căng một quyển Di Đà Kiếm Kinh để đại ngộ thiền sư có tiếng thiên hạ vân ẩn tự được vinh dự đại huyền đế quốc tam đại kiếm đạo thánh địa một trong đến Lý Cuồng Lan trong miệng lại thành không đáng nhắc đến tiểu đạo như là bình thường kiếm tu nói như vậy tần phong chỉ coi là ở đánh rắm nhưng là lý quần lan nói như vậy liền hoàn toàn khác biệt lý quần lan là cao quý kiếm đế tầm mắt độ cao tự nhiên không phải bình thường kiếm tu có thể lý giải huống hồ lý quần lan coi thường di đà kiếm kinh cùng đại ngộ thiền sư mà nói không như mà hợp đại ngộ thiền sư cũng nói di đà kiếm kinh chỉ là bên trong tầm thường phát kiếm không đủ để hóa giải tần phong trong cơ thể sát khí tần phong nguyên cho rằng đây là đại ngộ thiền sư khiêm tốn ngữ điệu ngay cả lý cuồng lan cũng nói như vậy chỉ sợ bản này di đà kiếm kinh cũng không giống như tần phong trong tưởng tượng như vậy thần diệu trong lúc nhất thời tần phong có chút lục trí, ánh mắt nhìn qua lý cuồng lan hỏi cuồng lan kiếm đế cái này di đà kiếm kinh là tiểu đạo như thế nào phật kiếm đại đạo lý cuồng lan ánh mắt một lóe trên mặt lộ ra một bôi vẻ mơ ước phật tông nguyên bản có tứ đại danh tự dẫu có phật kiếm đại đạo không hơn vạn năm trước đó tứ đại danh tự trong vòng một đêm biến mất ngay cả di chỉ đều tìm không được, từ đây phật kiếm truyền thừa đoạn tuyệt. Chúng ta muốn đi kính quốc, chính là tứ đại danh tự một trong phạm thiên cổ tự ở chỗ đó. Phạn thiên cổ tự, dẫu có phật kiếm đại đạo, tần phong thần sắc vì đó rung một cái, lập tức khó hiểu nói, ta nghe đại ngộ thiền sư nói, tứ đại danh tự bị ma tông chỗ hủy, nhưng là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, coi như danh tự bị hủy, vì sao di chỉ đều tìm không được? Lý Quồng Lan cười lạnh nói, ngươi nghe đại ngộ cái kia cực kỳ ngốc nói hiệu nói vượng tứ đại danh tự ở vào thiên kiếm đại lục tứ phương vị trí sát xôi trong chùa phật kiếm cao thủ rất nhiều liền xem như trong chùa tiểu sa di cũng là kiếm đạo ngũ lục trọng thiên tồn tại ma tông thế lực lại lớn cũng không thể nào trong vòng một đêm đem tứ đại danh tự ngay cả dễ rút lên a tần phong trên mặt kinh ngạc càng đậm kinh ngạc nói nếu không phải ma tông xuất thủ là ai trong vòng một đêm hủy tứ đại danh tự đoạn mất phật kiếm truyền thừa vậy ta liền không biết sự thật bên trên Phật Tông trong vòng một đêm diệt vong, chính là vạn cổ bí ẩn. Đại ngộ thiền sư thuyết pháp, cũng là trong đó một loại. Chỉ là ở ta xem ra, hoàn toàn chân đứng không vững. Như là ma Tông có thực lực diệt Phật Tông, há sẽ bại ở trí tôn kiếm minh trong tay. Lý Cuồng Lan hai mắt hơi lóe, trầm giọng nói, theo ta thấy, diệt mất Phật Tông một người khác hoàn toàn. Thậm chí diệt mất ma Tông, cũng là cái này một nhóm người. Có điều, lấy địa vị của ta, còn tiếp xúc không đến những người này. Có lẽ... Chờ ta đạp lên kiếm đạo thất trọng thiên, mới có tư cách để bọn hắn tới tìm ta. Cuồng Lan kiếm đế tần phong kinh hại không dứt, còn muốn tiếp tục hỏi nữa. Lý Cuồng Lan phất phất tay, nói, ta hôm nay đã nói quá nhiều. Những sự tình này đều là suy đoán của ta, quá hư vô mờ mịt, đế sư nên coi trọng lập tức, dốc hết toàn lực để cao kiếm đạo tu vi mới là chính đồ. Thế giới này, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chúng ta cho rằng lịch sử, có lẽ chỉ là hư giả hoang ngôn. Lý Quồng Lan ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh tiến vào mình tưởng trạng thái, không nói thêm câu nào. Đến cùng là người nào. Sưng sững với chúng sinh chi đỉnh, bệnh lấy hư giả hoang luôn. Lý Quần Lan một lời nói, thật sự là quá kinh người, thậm chí đem thiên kiếm đại lục lịch sử đều phủ định rơi. Lời nói này nếu như truyền đi, tất cả mọi người sẽ làm thành lời nói điên cuồng không chịu tin tưởng. Nhưng là Tần Phong lại biết, Lý Quần Lan mà nói rất có thể là thật sự. Tần Phong ở trí tôn kiếm mộ bên trong. Cùng hạ ngữ băng cùng nhau bị nhốt ở khốn thiên lao bên trong, ở bên trong phát hiện rất nhiều thi thể. Trong đó có trí tôn kiếm minh phó minh chủ dư thương sinh thi thể. Nhưng là lịch sử ghi lại, dư thương sinh đem người đại phá ma tông, lừa giết ma tông dư nghiệt hơn trăm người, từ đây ma tông nguyên khí đại tổn thương. Dư thương sinh di ngôn, lại viết rõ ràng, mình bị ma tông kẻ xấu làm hại, khốn ở khốn thiên lao bên trong, ôm hận mà kết thúc. Lịch sử cùng chân thực xuất hiện to lớn độ lệnh. Tần phong một mực trăm mối vẫn không có cách giải như là dư thương sinh bại ở ma tông trong tay, cái kia đại phá ma tông người, là ai? Lý Cùng Lan, để tần phong trong lòng rộng mở trong sáng. Như là tồn tại một cái cực kỳ to lớn tổ chức thần bí, trong bóng tối thao túng, khuấy động phong vân. Phật tông, ma tông, thậm chí trí tôn kiếm minh nguyên khí đại tổn thường, đều là cái này tổ chức thần bí gây nên. Cái kia mọi thứ liền nói đến thông. Nhưng là cái này có xuất hiện một vấn đề khác. Cái này tổ chức thần bí đến cùng có mục đích gì? Vì sao trong bóng tối thao túng thiên kiếm đại lục vận mệnh? Cùng lan kiếm đế nhất định còn biết nội tình, nhưng là hắn lại giữ kín như bưng, không chịu lại nói nhiều một câu. Ta sát khí nhập thể, nên Bồ Tát sang sông bản thân khó đảm bảo, nơi nào có thời gian đi tìm kiếm lịch sử. Ta vẫn là chuyên tâm nghiên cứu gì đã kiếm kinh, từ đó lĩnh ngộ ra Phật kiếm, hóa giải sát khí, mới là chính sự. Tần Phong lắc đầu, quét dọn trong lòng tạp nghiệm, đem tâm tư thả ở kinh văn bên trên. mươi 494, Quốc Chi đem nghiêng tất có hôn quân sứ đoàn đã đi một tháng có thừa mới tới đại huyền cùng kính quốc biên cảnh đế sư đế sư chúng ta đã đến quốc cảnh tuyến lại hướng phía trước chính là kính quốc thổ địa tô thị lang có chút hưng phấn một đường chạy chậm đến long liễn phía trước hướng tần phong báo cáo nói tần phong vén rèm lên đi ra long liễn nhìn xem trước mắt lồng lộng xanh sơn trong lúc nhất thời có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác năm đó tần phong theo đại huyền thương minh thương đội cũng là từ mảnh này sơn giã tiến nhập đại huyền đế quốc nhoáng một cái mấy năm trôi qua tần phong từ một cái đào phạm lát mình trở thành vạn chúng kính ngưỡng đế sư xanh sơn vẫn là cái kia phiến xanh sơn người cũng đã thay đổi tâm cảnh cũng khác biệt tần phong bình tĩnh xuống tới nhàn nhạt nói kính quốc là ta đại huyền nước phụ thuộc kính quốc thổ địa chính là ta đại huyền thổ địa đi ở đất đai của mình bên trên có cái gì hưng phấn đế sư dạy phải là ta đường đột tô thị lang trên trán thấm ra mồ hôi lạnh xuất ra khăn gấm liên tục đau sợ mình ngôn ngữ vô ý và trạm đế sư Tần phong lại không có cùng tô thị lang so đo ý tứ vén rèm lên về đến long liên bên trong thanh âm mới từ rèm đằng sau truyền ra tới nếu chúng ta đã đến kính quốc liền nghỉ ngơi một đêm ngày mai sáng sớm lại đi a hiện tại liền nghỉ ngơi tô thị lang ngẩng đầu nhìn treo giữa không trung mặt trời tâm đạo lúc này mới vừa tới buổi trưa đế sư liền hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi tô thị lang cũng không dám hỏi nhiều vội vã truyền lệnh xuống sứ đoàn đội ngũ ngay tại chỗ hạ trại ngày thứ hai sáng sớm tô thị lang liền thúc dục thủ hạ chuẩn bị lên đường kết quả long liễn bên trong lại chậm chạp không có động tĩnh tô thị lang nhẫn mại tính tình đợi đến mặt trời lên cao rèm mới vẫn mở chỉ riêng đầu nhỏ chui ra tới cười nói đế sư thân thể khó chịu lại nghỉ ngơi một ngày a đế sư ngàn vạn muốn chăm sóc thân thể tô thị lang lấy làm kinh hãi bận điệu nói ngày thứ ba vẫn là chỉ riêng ra tới truyền lời nói đế sư y ỉa nguyên cảm giác khó chịu không thể đi đường mệt mỏi muốn ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi sứ đoàn vừa tới kính quốc quốc cảnh tuyến bên trên còn chưa đi ra mười dặm tần phong chính là ở đây nghỉ ngơi ba ngày sứ đoàn trong lòng mọi người đều 10 phần buồn bực suy đoán đế sư khả năng bị bệnh cấp tính tô thị lang cũng đã không giữ được bình tĩnh tần phong là cao quý đế sư là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cường giả thân thể thế nào lại như vậy nung chiều. đế sư chúng ta đã ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày kính quốc quốc quân phái ra thái tử ở ngoài ba dặm ngạo vân thành nên đón chỉ cần nửa ngày lộ trình chúng ta liền có thể cảm thấy ngạo vân thành đế sư có thể hay không nhẫn lại một phen đến ngạo vân thành có ý hay có dược ở cũng thoải mái dù sao cũng so cái này hoàng sơn giã lĩnh mạnh hơn nhiều tô thị lang quỳ ở long liễn phía trước cách dèm thuyết phục nói qua rất lâu tần phong thanh Âm mới từ long liễn bên trong truyền ra tới ta đại huyền chính là thiên triều thượng quốc kính quốc chỉ là phụ thuộc tiểu quốc thái tử vì sao không đến quốc cảnh nên đón mà là nán lại ở ngạo vân thành Hẳn là coi thường ta cái này đế sư. Nghe được Tần Phong, Tô Thị lang lập tức đầu đầy mồ hôi. Dựa theo lễ tiết, Tần Phong là cao quý đế sư, thay mặt đại huyền hoàng đế đi sứ kính Quốc, kính Quốc quốc quân đích thân tử đến quốc cảnh nên đón. Nhưng là, kính Quốc quốc quân chỉ là phái gia thái tử nên đón, hơn nữa không phải đến biên cảnh bên trên, mà là ở ngoài ba mươi dặm ngạo vân thành. xác thực có một chút bất kính. Có thể ngược lại, đại huyền đế quốc là đại quốc, không nên như vậy không phong khoáng ở lễ tiết quy củ bên trên tính toán chi ly trái lại chậm trễ quốc gia đại sự nhưng vị này đế sư tần phong hiển nhiên không phải một cái dễ dàng người nói chuyện ở lễ tiết bên trên cực kỳ coi trọng tựa hồ muốn mượn cơ lập uy trừng trị cái này kính quốc thái tử một phen ngạo vân thành phủ thành chủ bên trong kính quốc thái tử tô nhuế người mặc cầm bảo nằm nghiêng ở một phấn váy nữ tử trắng non bắp đùi bên trên nữ tử một mặt yêu kiều cười thon dài ngọc thủ nắm ruốt bánh ngọt hướng thái tử trong miệng đưa ở thái tử khoảng chừng dưới tay ngồi mấy tên khí độ bất phàm cao thủ đang uống lấy rượu nhìn xem nhảy múa đại điện phía trên có một nhóm khuôn mặt đẹp nữ tử khệ tiêu hồn nhạc khúc trong đại điện mười mấy tên người khoác lụa mỏng thiếu nữ dẫm lên nhịp trống lại nhảy múa dáng mua xinh đẹp dụ hoặc một nhánh múa nhảy xong không đợi thái tử mở miệng xuống tịch có một lão giả bỗng nhiên đứng lên đi đến tô nhuế trước mặt quỳ xuống nói thái tử lão thần có lời muốn nói ô nguyên lai là ngạo vân thành chủ Ngươi có lời gì, không thể đợi lát nữa lại nói. Ta vẫn còn thích thú bên trên, ngươi cũng quá mất hứng. Thái tử Tô Nhuế mặt lộ vẻ không vui, nói. Lao thần sợ thái tử lại uống say. Nạo vân thành chủ cúi đầu, nói. Nói đi, nói đi. Nói hết nhanh lên lăn đừng chậm trễ lao tử uống rượu. Tô Nhuế không kiên nhẫn nói. Đại huyền sứ đoàn đã đến kính quốc cảnh nội. Thái tử vì sao không đi đích thân nên đón. ngạo vân thành chủ trầm giọng nói. Lão tử không phải ở Ngạo Vân Thành chờ lấy nên đón sao. Nơi này khoảng cách quốc cảnh, chỉ có chỉ là 30 dặm, bọn hắn có chân, sẽ không bản thân đi qua tới. Thái tử Tô Nhuế giận nói. Thái tử, Đại huyền là ta kính quốc tông chủ, đế sư Tần Phong là thay mặt Đại huyền Hoàng đế đi xứ nước ta. Dựa theo lễ tiết Ngạo Vân Thành chủ tận tình khuyên bảo nói. Không đợi Tô Nhuế mở miệng, bên cạnh hắn một tên bên hông bội kiếm người trẻ tuổi đứng lên, lạnh lùng nói, Ngạo Vân Thành chủ, ngươi cũng là kính quốc người thế nào dài người khác trí khí diệt uy phong mình đại huyền đế sư thì lại làm sao nơi này là kính quốc không phải đại huyền chúng ta ở ngạo vân thành nên đón hắn đã là cho đủ hắn mặt mũi Người là người nào dám ở trước mặt lão phu khoa tay mua chân ngạo vân thành chủ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi giận nói ha ha hắn tên là triệu tu là vấn kiếm minh đệ tử nguyên quán là kính quốc bên cạnh mấy người đều là hắn sư huynh đệ đều là tuổi trẻ tài cao kiếm đạo cao thủ ta thưởng thức bọn hắn đem bọn hắn coi là tâm phúc bọn hắn cũng chính là ta ý tứ tô nhuế cười nói thái tử vẫn kiếm minh dụng ý khó giỏ ngươi bị bọn hắn mê hoặc Ngạo vân thành chủ ngạc nhiên nói kính quốc cùng đại huyền giáp giới đại húc dám vớt đại huyền dâu hùm ta kính quốc như là ngẫu nghịch đại huyền thiết kỵ đem sẽ lập tức đạp phá biên cương Ngạo vân thành chủ ta xem ngươi là quỷ quá lâu làm nô tài làm chết lặng ngươi nghĩ rằng chúng ta kính quốc cam nguyện làm đại huyền nước phụ thuộc. Còn không phải đại huyền thế đại, dùng vũ lực bức bách, để chúng ta xưng thần. Hàng năm tiến cống, hàng năm đến bái. Ngươi có biết, bây giờ đại huyền, đã không phải năm đó đại huyền. Triệu tu quát nói. Triệu tu nói không sai. Kính quốc thiếu khuyết, chính là ngươi loại này có cốt khí hào kiệt. Tới, ta kính ngươi một ly. Tô nhuế bưng chén rượu lên, đại hỷ nói. Thái tử ngạo vân thành chủ còn muốn khuyên giải. Lao giả. Tô nhuế quay đầu trong trước mắt liền thay đổi một khuôn mặt nhìn chằm chằm nạo vân thành chủ nói ta xem ở ngươi là lao thần cho ngươi mấy phần mặt mũi. ngươi như là lại không biết tốt xấu cẩn thận ta đăng cơ về sau diệt ngươi cựu tộc quốc chi đem nghiêng tất có hôn quân lao thần nói bất động ngươi cũng không muốn xem về sau sơn hà pha thoái dân chúng lầm than nạo vân thành chủ ánh mắt tuyệt vọng rút ra bên hông bội kiếm tại chỗ tự vẫn nạo vân thành chủ huyết tung toé năm bước thi thể đang nằm ở tiệc rượu bên trên Đám người một mảnh ngạc nhiên, không ai từng nghĩ tới, ngạo vân thành chủ tính cách như vậy ngay thẳng, vậy mà liều chết can gián thuyết phục thái tử. Người tới, đem lão già này thi thể kéo xuống, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tới tới tới, đều cho ta múa lên. Thái tử xưng sở chỉ chốc lát, tức thì khỏe miệng hiện ra một bôi biến thái nụ cười, để người đem ngạo vân thành chủ thi thể kéo xuống về sau, liền để vũ cơ nhóm dẫm đạp ở ngạo vân thành chủ vừa mới hắt ra nhiệt huyết bên trên, tận tình ca múa. Chương 495, Sát Cục kính quốc thái tử tô nhuế một ngày không đến quốc cảnh nên đón đại huyền sứ đoàn đại huyền sứ đoàn ở hai nước biên cảnh núi rừng bên trong hạ trại một ngày tất bước không rời liên tiếp bảy ngày tần phong ngược lại là bảo trì bình thản ở long liễn bên trong nghiên cứu di đà kiếm kinh hơi có tâm đắc thái tử tô nhuế bên kia cũng đã không giữ được bình tĩnh kính quốc quốc quân không ngừng thúc giục để thái tử lên đường đi nên đón đại huyền sứ đoàn ngày thứ 8 sáng sớm tô nhuế rốt cuộc mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi ngạo vân thành tiến về hai nước biên cảnh ngắn ngủi ba mươi dặm đường ra roi thúc ngựa bất quá hai canh giờ tô nhuế liền mang đám người đến đại huyền sứ đoàn chỗ doanh địa. thái tử điện hạ ngài rốt cuộc đã đến tô thị lang vội vã nên đón khắp khuôn mặt là vui mừng thái tử chịu ra mặt nghênh đón sứ đoàn song phương còn có thể thương lượng chỗ trống như là kính quốc bên kia không chịu nhượng bộ lấy đế sư tần phong cứng đầu tính tình chỉ sợ mấy ngày nữa hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh mệnh sứ đoàn trở về đại huyền Đại huyền cùng đại húc hòa đàm sự tình, tự nhiên như vậy thất bại. Tô thị lang đi lên trước, nhìn thấy thái tử tô nhuế người mặc quân trang, lưng đeo bảo kiếm, sau lưng tùy tùng đều là một thân áo giáp, rõ ràng là một đội tinh minh, khí thế hung hăng, nơi nào có nửa điểm nên tiếp ý tứ. Tô thị lang trong lòng, không khỏi lộ bột một tiếng, chỉ sợ là kẻ tới không thiện. Lan! Thái tử tô nhuế quát lạnh một tiếng, roi ngựa dương lên, quất ở tô thị lang bên cạnh thân một gốc cây nhỏ, lập tức đem nó quất thành hai khúc. Tô Thị Lang là cái thư sinh tay trói gà không chặt, nơi nào thấy qua cái này chẳng diện, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, phù phù một tiếng ngồi ở vũng bùn bên trong, tung tóe đầy người nước bùn, chật vật không chịu nổi. Ha ha ha! Tô Nguyễn cùng các tùy tùng một trận cùng thiếu. Ta đã sớm nói, đại huyền đã không phải trước kia đại huyền. Tất cả đều là hắn loại phế vật này, còn gì phải sợ? Triệu Tu cười to nói. Không sai. Đế Sư Tần Phong, có tiếng thiên hạ. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn là thế nào nhân vật thiên tài thái tử tô nhuế thúc ngựa tiến lên đem hai bên đại huyền hộ vệ va chạm ra tới trực tiếp đến long liên phía trước long liên phía trước một tảng đá xanh bên trên một tên áo trắng thanh niên chính bưng lấy một cuốn sách đọc đến say sưa ngon lành tô nhuế đạp ngựa mà tới tiếng võ ngựa như sấm áo trắng thanh niên lại bất vi sở động phảng phất ngăn cách uy tô nhuế gìm chặt tuấn mã trên cao nhìn xuống lớn tiếng quát nói đế sư tần phong đâu ta chính là kính quốc thái tử để hắn ra tới gặp ta Áo trắng thanh niên từ chối không nghe, ý đi nguyên ở xem sách. Tô nhuế tính tình nóng nảy, lập tức sắc mặt một trầm, roi ngựa phá không hướng về áo trắng thanh niên quất đi qua. Cái này một roi, tô nhuế có lòng lập uy, cũng không lưu thủ. Như là bình thường tôi tớ, cái này một roi liền có thể để hắn ra mở thịt bong. 3. Một tiếng vang dọn không biết sao, áo trắng thanh niên tay phải nhẹ nhàng một nhấc, ngón giữa cùng ngón trỏ liền đem roi ngựa kẹp lấy. Lúc này, áo trắng thanh niên mới ngựa lên đầu một đôi tròng mắt sắc bén giống như thần kiếm đâm thẳng tô nhuế linh hồn chốt sâu để hắn nhận không nổi toàn thân chỉ dùng mình tô nhuế trong lòng giật mình sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực nghĩ muốn đem roi ngựa rút ra nhưng mà roi ngựa lại không nhúc nhích tí nào áo trắng thanh niên tay phải nhẹ nhàng dương lên tô nhuế cũng cảm giác được một cỗ cự lực tập tới ẩm đừng nói là tô nhuế ngay cả hắn hông ở dưới tuấn mã đều trèo trống không nổi chân trước mềm lún quỳ dạp xuống đất phảng phất là hướng áo trắng thanh niên quỳ bái tuấn mã bỗng nhiên quỳ xuống tô nhuế một đầu ngã xuống xuống tới phía trước đúng lúc là một cái vũng bùn hắn rớt xuống vũng bùn bên trong gian rắn, rắn chắc chắc ngã cái miệng gầm đất áo trắng thanh niên đem di đà kiếm kinh thu lên nhàn nhạt nói ta chính là tần phong thần phong hắn chính là đế sư tần phong thật không nghĩ tới đế sư tần phong tuổi tác như vậy nhỏ so với chúng ta còn muốn tuổi trẻ hừ một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử làm đế sư đây là đại huyền bại vong hiện ra lúc này tô nhuế các tùy tùng mới thuốc ngựa đổi tới nhìn thấy tô nhuế toàn thân vũng bùn chật vật không gì sánh được hoàn toàn là mặt lộ kinh sợ thái tử triệu tu tung người xuống ngựa đem tô nhuế tử vũng bùn bên trong tốn ra tới giúp hắn thanh lý trên mặt bùn ô thần phong ta là cao quý kính quốc thái tử hảo ý tới đón tiếp ngươi ngươi lại không biết tốt xấu thật sự là lẽ nào lại như vậy tô nhuế ác nhân cáo trạng trước thật sự là đồ ngu tần phong chỉ nhìn tô nhuế một nhãn liền đối với hắn có chút xem thường Ngấm ngầm lắc đầu. Kính quốc thái tử Tô Nhuế, là cái mười phần bao cỏ. Không có trí thông minh không nói, kiếm đạo Tu Vi cũng không đáng nhắc đến. Về sau Tô Nhuế như là cái vị, làm kính quốc quốc quân, cũng không biết sẽ đem cái này hiền tinh tưởng hòa tiểu quốc trả đạp thành cái dạng gì. thần phong thay kính quốc bách tính cảm thấy bi ai. ngươi nói ai là đồ ngu. Tô Nhuế giận dữ, lấy hắn bé nhỏ kiếm đạo Tu Vi, hoàn toàn nhìn không ra tần phong sâu cạn, thật sự là người không biết không sợ. Thái tử nói nhảm ta không muốn nhiều lời đại huyền chính là kính quốc tông chủ ta là cao quý đế sư thay thế đại huyền hoàng đế đi sứ kính quốc ngươi chậm chạp không tới đón tiếp đã là đại tội ta vốn nên đem ngươi trói đến huyền đô hỏi tội nhưng nhân đế trạch tâm nhân hậu ta liền cho ngươi một lần cơ hội ngươi đến muộn tám ngày đánh bản thân 80 cái tát ta liền tha ngươi lần này thần phong lạnh giọng nói ra thái tử nếu là bị tần phong trói đến huyền đô hỏi tội ít nhất cũng phải giam lòng cái ba năm năm cái tát chống đỡ 35 năm năm giam lỏng, thần phong đã cho đủ vị này kính quốc thái tử mặt mũi. nhưng là tô Nhuế lại là không biết tốt xấu, nghe được Tần phong, giống như là bị đạp cái đuôi mèo, cả người đều nhảy lên. thần phong, ngươi tuy là đế sư, nhưng trên thân không quan không tước, ta lại là kính quốc thái tử, thân phận cao quý, ngươi muốn ta tự tắt mình, thật sự là quá mức. tô Nhuế lui lại một bước, đối với triệu tu mấy người nói, cái này Tần phong có chút bản lãnh, các ngươi thay ta giao hơn hắn. triệu tu nghe vậy tiến lên một bước ánh mắt nhìn xem tần phong nói tần phong ngươi cái này vẫn kiếm minh phản đồ hôm nay ta liền muốn thay bổn minh thanh lý môn hộ tần phong ánh mắt rơi tại triệu tu cùng bên cạnh hắn mấy tên vấn kiếm minh đệ tử trên thân cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi a miêu a cầu hai ba đầu tu vi cao nhất có điều là kiếm hảo cũng dám ở trước mặt ta kêu gào chúng ta kiếm đạo cảnh giới so ngươi thấp thì lại làm sao từ xưa ta bất thăng chính chúng ta mấy người đủ để giết ngươi triệu tu lớn tiếng quát nói ánh mắt lại vô ý thức hướng về tần phong sau lưng nhìn một nhãn quả nhiên có mai phục nếu không chỉ bằng mấy cái kiếm hào tăng thêm một cái đầu ngu thái tử cũng dám như vậy phách lối xông vào sứ đoàn doanh địa tần phong tâm ý nhất động lập tức cảm giác được sau lưng không xa trong bụi có chuyển tới hai đạo như có như không kiếm ý cái này hai đạo kiếm ý mặc dù yếu ớt lại cực kỳ sắc bén rất có thể là kiếm đạo ngũ trọng thiên trở lên cao thủ xem ra vấn kiếm minh đã bố trí xuống sắc cục lấy thái tử tô nhuế làm ngồi nhử nghĩ muốn dụ sắt tần phong nhưng mà những này ma tông cao thủ căn bản không nghĩ tới long liên bên trong có kiếm đế lý cuồng lan tọa chấn ma tông cao thủ tới lại nhiều tần phong cũng không sợ chút nào chương 496 thả dây dài câu cá lớn trong bụi cỏ cất giấu hai người tự nhiên là phụng vạn tiêm ngân chi danh tới cướp giết tần phong đà chủ lữ Sương hiểm cùng lòng của nàng bụng tôn thái ba ngày trước lữ Sương hiểm cùng tôn thái liền tiềm nhập sứ đoàn doanh địa đem quanh mình tình huống hỏi thăm rõ ràng Sứ đoàn hộ vệ tổng cộng 67 người, tu vi cao nhất bất quá kiếm đạo Tam trọng thiên. Ở Lữ Xương Nghiễm dưới kiếm, kiếm đạo Tam trọng thiên kiếm hảo cùng người bình thường không có gì khác nhau, đều là một kiếm. Nói cách khác, trong doanh địa duy nhất được nhân, chỉ có đế sư Tần Phong. Tần Phong kiếm đạo tu vi chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên. Tần Phong năng lực thực chiến lại cường, Lữ Xương Nghiễm cũng có lòng tin, chăm kiếm bên trong đem Tần Phong chém giết. Lữ Xương Nghiễm mấy lần nhìn thấy Tần Phong ở long liễn bên ngoài hết sức chuyên chú đọc sách, kích động nghĩ muốn kích sắt tần phong lại bị tôn thái ngăn cản cái này long liễn bên trong có gì đó quái lạ không thể tùy tiện xuất thủ tôn thái mười phần cẩn thận không những không để lữ sương nghiệm xuất thủ còn trong bóng tối cùng triệu tu lấy được liên lạc để hắn mê hoặc thái tử tô nhuế mệnh thái tử tới nghênh đón tần phong tô nhuế đối với triệu tu mấy người nói gì nghe nấy lần này rời khỏi ngạo vân thành đến núi rừng bên trong nghênh đón tần phong cũng không phải là bởi vì sợ hãi kính quốc quốc quân mà là tôn thái an bài lữ đà chủ đừng sợ, chúng ta trước để triệu tu bọn hắn tìm một chút tần phong nội tình. mắt thấy tần phong cùng triệu tu đám người chiến đấu hết sức căng thẳng, tôn thái lại không xuất ruột, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, ánh mắt có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm tần phong. tốt, lữ xương yểm nhẹ gật đầu, cũng nhìn về phía tần phong. ông, kiếm quang sáng lên, kiếm quang tán đi, chỉ là trong chớp mắt, triệu tu cùng mấy tên vấn kiếm minh kiếm hào đệ tử tất cả sưng sờ tại chỗ. sau một khắc bọn hắn cái cổ bên trên xuất hiện một đạo vết đỏ đầu lâu chậm rãi lướt xuống tới cái cổ ra máu tươi như suối trào lên ẩm mấy người thi thể ngược lại ở một mảnh vũng máu bên trong tô nhuế ha to miệng khắp khuôn mặt là ngạc nhiên hắn thậm chí không có xem rõ ràng tần phong là như thế nào xuất kiếm triệu tu mấy người liền bị tần phong chém giết đây là thế nào siêu nhiên kiếm pháp cái này còn là người sao một kiếm này không tệ long liễn bên trong lý quồng lan khẽ gật đầu kiếm đế lý cuồng lan kiếm đạo ngạo thế hắn gật đầu tán thưởng đã là cực kỳ hiếm thấy trong bụi cỏ lữ sương nghiệm cũng là một mặt ngốc trệ đôi mắt trừng lớn run giọng nói tôn lang vừa mới một kiếm kia ngươi thấy rõ sao tôn thái mặt xấu xí bàng nổi lên hiện ra một bôi mỉm cười nói kém một chút không có nhìn rõ ràng không nghĩ tới hắn vậy mà đã trưởng thành đến như vậy tình trạng đích thực khiến ta giật mình lữ sương nghiệm kinh ngạc tôn lang ngươi quen biết tần phong tôn thái lắc đầu nói ta một giới thảo dân, thế nào sẽ quen biết đế sư cái này đại nhân vật? chỉ là nghe qua một chút liên quan tới hắn nghe đồn, nghe nói hắn trước kia là vấn kiếm tông đệ tử kiếm đạo tu vi chỉ có nhị trọng thiên. lữ xương hiểm ngạc nhiên nói, ngắn ngủi mấy năm, tần phong liền đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn. như vậy tu hành tốc độ quá dọa người rồi đi. khó trách vạn tổng quản đối với hắn coi trọng như vậy, bước lên bị giáo chủ trách phạt nguy hiểm, mệnh ta đem hắn cướp giết. tôn thái ngưng trọng nói. Ngươi có mấy phần chắc chắn giết hắn. Lữ Sương Nghiểm suy tư một lát, nói, ngươi như giúp ta, chính là mười thành. Ngươi nếu không giúp ta, chỉ có ba thành. Tôn Thái lắc đầu, nhìn chăm chú Long Liễn, nói, coi như ta giúp người, chúng ta cũng không có nửa điểm phần thắng. Long Liễn bên trong dấu có cao thủ, thực lực xa ở ngươi và ta bên trên. Hôm nay chúng ta như là tùy tiện xuất thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ Sương Nghiểm mở to hai mắt nhìn, nói, Long Liễn bên trong có cao thủ. Thực lực viễn siêu ngươi và ta Chẳng lẽ là kiếm đế Nhưng là, tôn lang ngươi vì sao biết Ta làm sao lại nhìn không ra Tôn thái trầm giọng nói Ngươi dùng mắt thấy, tự nhiên nhìn không thấu Ta dùng tâm đi nhìn Lúc này mới nhìn thấu vị này kiếm đế cao nhân một tia sắc cơ Thần phong giết không được Chúng ta rút lui trước Lữ sương Niệm kinh ngạc nói Chúng ta không xuất thủ sao Cái kia triệu tu bọn hắn không phải chết vô ích rồi Tôn thái hờ hưng nói Triệu tu loại người này Vẫn kiếm minh bên trong rất nhiều. Huống hồ, bọn hắn cũng không phải chết vô ích, chí ít dẫn động kiếm đế sắc khí để ta phát ra được. Nếu không, chết chính là chúng ta, bọn hắn là thay chúng ta chết, chết không an. Lữ Dương hiểm cùng tôn thái hóa thành hai đạo kiếm quang lặng lẽ thoát ra doanh địa phạm vi, hai đầu lão thử ngược lại là nhạy bén, hẳn là đã nhận ra nguy hiểm, đào tàu sao? Long liên bên trong, Lý Cung Lan đầu gối phía trước nằm ngang một thanh màu xanh tiểu kiếm, không ngừng rung động kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương liền có thể thi triển ngự kiếm thuật ngự kiếm giết địch nhưng mà kiếm vương ngự kiếm khoảng cách chỉ có mấy trượng. kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế mới có thể ngự kiếm kích sát, giết địch với bên ngoài ngàn dặm lý quần lan chỉ cần tâm niệm nhất động trôi này màu xanh tiểu kiếm liền sẽ phá không bay ra đem lữ sương nghiệm cùng tôn thái hai người chém giết màu xanh tiểu kiếm không ngừng rung động chính là lý quần lan nội tâm ở rung động vụ cuối cùng lý quần lan đưa tay nhất chỉ Màu xanh tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay vào sau lưng trong vỏ kiếm. Mà thôi, thả hai người bọn họ một ngựa. Ta muốn thả dây dài câu cá lớn." Lý Quang Lan kềm chế sát ý trong lòng. Một bên khác, Tần Phong cũng phát giác được trong bụi có ẩn giấu hai đạo kiếm ý đột nhiên biến mất, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai cái này ma tông cao thủ đủ cẩn thận. Mắt thấy thủ hạ bị ta chém giết, cũng có thể nhịn ở không xuất thủ. Tần Phong run lên trong lòng, ánh mắt nhìn qua thái tử Tô Nhuế, cười nói: "Thái tử, Ngươi là tự mình và miệng, vẫn là ta tới giúp ngươi. Ta là cao quý thái tử Tô Nhuế đầu vóc sắc thực không dễ dùng lắm, ý địa nguyên không làm rõ ràng được tình trạng. Tô Thị Lang, ngươi thay thái tử và miệng. Đếm xong, không nhiều không ít tám mươi xuống. Thần Phong đối với đứng ở một bên Tô Thị Lan nói. Ta. Tô Thị Lang ngạc nhiên, ngón trỏ tay phải chỉ mình đầu mũi, mặt đã thành mướp đáng bộ dáng. Thế nào, ngươi không chịu? Thần Phong cười nói. tuân mệnh. Tô Thị Lang không dám ngẫu nghịch tần phòng, hít sâu một hơi, cả gan đi đến thái tử Tô Nhuế trước mặt, đầu tiên là không mình hành lễ, nói, thái tử, ngươi cũng nghe đến, đây là đế sư chi mệnh, ta không thể không tử. Ngươi chớ có trách ta. Ta là cao quý thái tử, ngươi dám can đảm Tô Nhuế giận nói. ba. Tô Thị Lang không đợi Tô Nhuế nói xong, xoay tròn cánh tay, một cái thai to chỉ riêng vùng ở hắn trên mặt. Ông! Tô Thị Lang cái này một bạt thai cực nặng, đem Tô Nhuế đánh đầu bước lên kim tinh khoe miệng chảy ra một đạo máu tươi một cái miệng phun ra mấy khỏa răng ngươi là thái tử thì lại làm sao đế sư để ta đánh ngươi ta liền đánh ngươi tô thị lang thoạt nhìn là cái thư sinh yếu đuối đánh lên người tới cũng không hàng hồ mỗi một bàn tay đều là thanh thúy không gì sánh được mấy bàn tay liền đánh tô nhuế răng rơi đầy đất không còn dám để bản thân là thái tử liên tục cầu xin tha thứ chập chật người đọc sách đánh lên người tới nguyên lai like như vậy hùng. chỉ trong chốc lát Thái tử cái đầu liền xương thành đầu heo bộ dáng, Tần Phong nhẫn không nổi tật lưỡi. Hi hi, công tử có chỗ không biết, càng là người đọc sách, phát lên hung ác tới mới khủng bố. Chỉ riêng chẳng biết lúc nào từ Long liễn bên trong chuồn ra tới, đứng ở Tần Phong bên cạnh, nhìn xem kính quốc Thái tử bị đánh bạc hay, xem say xương ngon lành. Đều nói càng là xinh đẹp nữ tử, tâm địa càng độc, càng thích tra tấn người khác. May mắn nàng là nhà hoàn của ta. Tần Phong ngấm ngầm đoán thầm. Chương 497, tìm Phật mi kiếm tô nhuế cái này thái tử rõ ràng lấn yếu sợ mạnh hắn bị tô thị Lang đánh đập một trận trái lại trở nên ngoan ngoãn đối với tần phong nói gì nghe nấy tần phong lười nhác cùng tô nhuế tính toán hạ lệnh sứ đoàn tiến về kính quốc thủ đô ảnh nguyệt thành ngạo vân thành khoảng cách ảnh nguyệt thành chỉ có mấy trăm dặm lộ trình sứ đoàn một đường bên trên thuận gió thuận nước vẫn chưa tới ba ngày liền tiến nhập ảnh nguyệt thành kính quốc quốc quân tô cản võ dẫn đầu đại thần trong triều đích thân ở ảnh nguyệt thành thập lý đình nên đón cho đủ tần phong mặt mũi ta đã trong hoàng cung chuẩn bị xuống tiệc rượu vì đế sư đón gió tô càn võ đi ở long liễn phía trước bước hành vi tần phong dẫn đường ở kính quốc con dân chú mục phía dưới sứ đoàn một đường đi tới hoàng cung quả nhiên nhìn thấy cung điện bên trên đã thiết hạ tiệc rượu có một nhóm xinh đẹp vũ cơ nhảy tuyệt sắc nhảy múa một trang tiếp phong yến rửa sạch một đường phong trần quốc quân tô càn võ cùng thái tử tô nhuế một trời một vực đối với tần phong thái độ mười phần tôn kính tiến hội một mực kéo dài mấy ngày tô càn võ một mực uống rượu làm vui Lại chỉ chữ không để Đại Húc Sứ Thần sự tỉnh Quốc quân, cái kia Đại Húc Sứ Thần ở phương nào? Khi nào mới tiến hành đàm phán? Thần Phong nhẫn không nổi hỏi. Ha ha, đế sư đừng nội. Đại Húc Sứ Thần mấy ngày nay liền đến. Đàm phán sự tình, quan hệ đến đại huyền, đại húc, kính quốc ba quốc gia dân sinh, gấp không được. Tô Cản Võ Hàm Hồ suy đoán, lấp liếm cho qua. Thần Phong nghe vậy, những mày, cũng không ngôn ngữ. Vào đêm, Thần Phong gọi tới Tô Thị lang cùng hắn thương nghị hai nước trao đổi sự tình. tô thị lang tình huống chính là như vậy đại húc sứ thần rõ ràng cũng sớm đã đến kính quốc lại một mực tránh mà không gặp rõ ràng là kéo dài thời gian theo ý kiến của ngươi như thế nào cho phải thần phong ở đèn xuống hỏi tô thị lang đế sư việc này gấp không được tô thị lang suy tư một trận nói đàm phán vốn là như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào đại húc sứ thần kéo dài thời gian chỉ là tiểu thủ đoạn chỉ cần chúng ta bảo trì bình thản Lấy bất biến ứng vạn biến, một ngày nào đó đại húc sứ thần muốn đứng ra, cùng chúng ta hòa đàm. Thần phong sắc mặt hơi chậm. hắn tự nhiên hiểu rõ, hai nước đàm phán, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lục đục với nhau, hối lộ thu mua, uy bức lợi dụ, các loại phương pháp, tầng tầng lớp lớp. Đem so với phía dưới kéo dài thời gian, chỉ tính là tiểu thủ đoạn. Tô Thị lang là trong cái này người trong nghề, am hiểu cùng người đàm phán, có kẹ mặc cả, mới sẽ bị nhân đế phái tới, làm tần phong phụ tá nói là phụ tá thực tế bên trên đàm phán đại bộ phận công việc đều là tô thị lang phụ trách tần phong chỉ là treo đế sư tên tuổi có kính quốc quốc quân buổi tiếp cả ngày uống rượu làm vui ở tô thị lang xem ra đây là lại nhẹ nhõm bất quá việc cần làm hoàn toàn không cần gấp gáp tô thị lang lại không biết tần phong trong lòng nhớ đến chuyện khác vô tâm lưu ở ảnh nguyễn thành cùng đại húc sứ thần hư tốn thời gian ừm, ngươi đi về nghỉ trước đi tần phong phất phất tay để tô thị lang đi về nghỉ bản thân trong phòng bước đi thong thả lần này đi sứ kính quốc tần phong nói chuyện phán một chuyện cũng không thèm để ý hắn sở dĩ đáp ứng tới kính quốc hoàn toàn là vì đến tàng kiếm tự bái phỏng huyền cổ đại sư hướng hắn thỉnh giáo phật kiếm chi đạo tu luyện phật kiếm là tần phong khu trừ trong cơ thể sát khí biện pháp duy nhất như là sát khí không khu trừ nửa năm sau tần phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ tần phong sinh mệnh tiến nhập đến ngược trạng thái qua một ngày ít một ngày hắn mặt ngoài xem ra mây trôi nước chảy nội tâm lại là lòng nóng như lửa đốt bởi vậy Tần Phong càng không nguyện ý ở ảnh Nguyệt Thành bên trong sống uổng thời gian, như là Đại Húc sứ thần kéo cái một năm nửa năm, chậm chạp không đàm phán. Đến lúc đó Tần Phong trong cơ thể sát khí bạo phát, chết oan chết uổng, chẳng phải là quá oan uổng? Huống chi Đại Ngộ Thiền sư nói Tàng Kiếm tự tình huống nguy cấp, xung quanh có rất nhiều vấn kiếm Minh đệ tử mai Phủ, chỉ sợ không có lòng tốt, bởi vậy mới hướng Đại Huyền Đế Quốc Phật môn cầu cứu. Tư Tàng Kiếm tự chim bổ câu truyền thư, phát ra cầu cứu tin đến nay đã hơn một tháng thời gian. Tần Phong ẩn ẩn có chút bất an, trong lòng biết không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ Diên, ngươi vào đây. Tần Phong trong phòng bước đi thong thả, rốt cuộc quyết định, để Chỉ Diên tới gặp mình. Công tử, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Chỉ Diên đi vào tới, khôn ngoan nói. Chỉ Diên, trong lòng ta không yên, muốn đi tàng kiếm tự một chuyến. Tần Phong nhìn qua Chỉ Diên, nói. Hiện tại, Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra kinh sợ, đàm phán sự tình làm thế nào. Đàm phán một chuyện. Ta vốn cũng không là chủ đạo, chỉ là treo cái tên tuổi, nghe tô thị lang có kẻ mặc cả. Tần Phong cười nói, lần trước ở huyền đô Hoàng Cung, ta xem ngươi đóng vai ta giả trang rất giống, mặc cô sinh đều bị mê hoặc. Không bằng ngươi còn đóng vai thành ta, thay ta nói đi. Công tử, ngươi lại muốn ta đóng vai ngươi. Đóng vai thành ngươi, đương nhiên dễ dàng. Nhưng mà cái này một lần quan hệ đến ba quốc gia đại sự, ta sợ vạn nhất ra cái gì bất chắc. Chỉ riêng ánh mắt một lóe, có chút im lặng cùng lan kiếm đế toa chấn, bảo vệ ngươi an toàn tô thị lang phụ trách đàm phán chỉ riêng ta tin từ ngươi nhất định không có việc gì thần phong bận biểu nói cái kia được rồi chỉ riêng không lay chuyển được tần phong chỉ có thể đáp ứng xuống tới chỉ riêng tế ra xích nguyệt kiếm sau đầu thăng lên một vòng xích nguyệt, mi tâm hiện ra xích nguyệt tấn ký hai con ngươi cũng chiếu ra màu đỏ ánh trăng thi triển xích nguyệt huyết kiếm chậm rãi biến thành tần phong bộ dáng công tử ta giả trang giống sao. Trong phòng, một cái khác Tần Phong trên mặt hiện ra nụ cười, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, đều cùng Tần Phong cực kỳ tương tự. Tần Phong cũng xem lên đốc, nửa ngày mới nói, giống, cực kỳ giống. Ta còn cho rằng là soi gương. Đã như vậy, từ giờ trở đi, ta chính là đế sư Tần Phong. Chỉ riêng sắc mặt một trầm, khoanh chân ngồi ở giường bên trên, hai mắt nhắm nghiền, trường kiếm hoành ở đầu gối phía trước, một bộ lĩnh hội kiếm đạo bộ dáng. Cùng Tần Phong bình thường bộ dáng không có bất kỳ khác biệt nào. Tần Phong cười một tiếng, lạng yên thi triển phù sinh kiếm quyết, hóa thành tề nhạc bộ dáng, sắc mặt tái xanh, hốc mắt ham sâu, bộ dáng tiều tụy bại bệnh, cười nói, thảo dân tề nhạc, bái kiến đế sư Tần Phong. Phúc! Chỉ duyên nhẫn không ngưng cười lên tiếng tới, lúc này mới hiện lộ ra mấy phần thiếu nữ mị hình dáng, liên tục khoát tay nói, công tử, người đi nhanh về nhanh. Ta có thể không dám hứa chắc, có thể lừa gạt những người này mấy ngày ừ. Tần Phong gật gật đầu, tay phải một nắm Ngũ Tuyệt Thần kiếm, thi triển kiếm ảnh độn, thân thể hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt cái bóng, thần không biết quỷ không hay rời đi kính quốc hoàng cung. Long Liễn bên trong, Lý Cuồng Lan hai mắt buông xuống, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, khỏe miệng hiện ra một bôi nụ cười, cái này đế sư, ngày thường xem ra trầm ổn, vẫn còn là thiếu niên tâm cảnh. Ngay cả hai nước hòa đàm dạng này, quốc gia đại sự đều có thể để qua một bên. Có điều, hắn nên là đi tìm Phật mịch kiếm, lấy hắn kiếm tôn tu vi, nên không ngại. Ta chỉ cần lưu ở nơi đây, bảo vệ tốt chỉ riêng tiểu nha đầu này. Kiếm đế Lý Quồng Lan, kiếm pháp thông thần. Tần Phong tự cho rằng hành sự bí ẩn, thần không biết quỷ không hay, lại cũng không biết, bản thân nhất cử nhất động, tất cả rơi xuống Lý Quồng Lan trong mắt. thần Phong biết, ảnh nguyện Thành phòng bị xâm nghiêm, nhãn tuyến đông đảo. Hắn rời khỏi Hoàng Cung về sau, cũng không trực tiếp ra khỏi thành, mà là tìm một gian khách sạn. Một mực đợi đến mặt trời lên cao, ra khỏi thành vào thành người rất nhiều, mới kẹp trong đám người, thản nhiên từ cổng thành chỗ rời khỏi ảnh nguyện thành. Chỉ là Tần Phong không ngờ rằng, cổng thành chỗ đơn sơ trong quán trà, Tôn Thái cùng Lữ xương Nghiểm đang uống trà, đàm luận xuống một bước kế hoạch. Ý! Tôn Thái nhìn thấy một cái có vẻ bệnh nam tử trung niên đi ra cổng thành, mặt xấu xí bảng nổi lên hiện ra một bôi dị sắc. Tôn lang thế nào? Gặp được người quen? Lữ xương Nghiểm gặp Tôn Thái thần sắc không đúng, vội hỏi nói xem như đi tôn thái mỉm cười tựa hồ hiểu rõ cái gì đứng dậy nói chúng ta lặng lẽ đi theo hắn xem một chút phải chăng thật là bạn cũ chương 498, trăm chém phi điểu đâm cá bơi tần phong hóa thành tề nhạc bộ dáng gia ảnh nguyện thành vì che giấu thai mắt người cũng không khống chế kiếm hồn phi hành mà làm mười phần điệu thấp, ngụy trang thành thắp hương bái phật khách hành hương một đường chạy tới tàng kiếm tự đại húc mặc dù không có chính thức xâm phạm kinh quốc Nhưng mà đã phái vấn kiếm minh thẩm thấu đến kính quốc các đại thành thành phố, Tần Phong tự nhiên muốn cẩn thận là trên hết. Tôn Thái cùng Lữ xương Nghiểm hai người, tức thì xa xa cùng ở Tần Phong sau lưng, một mực theo đuôi hắn. Hai người kiếm đạo Tu Vi ở Tần Phong bên trên, đều là kiếm đạo Ngũ Trọng Thiên Kiếm Vương, lại tăng thêm Tôn Thái có chút cẩn thận, bởi vậy Tần Phong cũng không phát hiện. Tôn lang người này đến cùng là ai? Chúng ta tại sao muốn đi theo hắn? Không nên quên, nhiệm vụ của chúng ta là kích sát Tần Phong. Theo dòng dã ba ngày, phía trước là một mảnh núi non trùng điệp, khoảng cách ảnh Nguyệt Thành đã có mấy trăm dặm, Lữ Sương Nghiểm rốt cuộc nhận không nổi, hỏi thăm nói. Người này rất có thể là kẻ thù của ta. ngươi như là không muốn theo dõi xuống dưới, đại có thể rời khỏi, trước hồi ảnh Nguyệt Thành chờ ta. Tôn Thái Lạnh Lùng nói ra. Tôn Lang. Lữ Sương Nghiểm khẽ giật mình, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Thái Lạnh Lùng như vậy, bận biểu nói, Tôn Lang cửu nhân, chính là kẻ thù của ta nhưng là tôn lang vì sao theo hắn ba ngày, chậm chạm không chịu động thủ. Bằng vào ta hai kiếm đạo tu vi, có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ta không xác định thân phận của hắn, vạn nhất giết nhầm, chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần hắn xuất kiếm, ta liền nhất định có thể nhận ra tới. Ta quen biết kiếm pháp của hắn. Thứ hai, ta rất hiếu kỳ hắn đến kính quốc tới làm gì? Tôn Thái giải thích nói. Hắn đi phương hướng, nên là tàng kiếm tự. Lữ Sương Nghiệm nhìn qua phía trước quân sơn, nói, hắn có thể là tàng kiếm tự gọi tới cứu binh. Nhưng là, đã trễ. Mấy ngày trước đây, La Đả Chủ đã dẫn người đem tàng kiếm tự công phá, đem cái này tòa ngàn năm cổ tháp đốt thành một vùng đất trống. Tàng kiếm tự bị diệt rồi. Làm sao có thể? Tàng kiếm tự không phải có kiếm đế tọa trấn sao? La Đả Chủ lại cường, cũng không thể nào là kiếm đế đối thủ chứ. Tôn Thái mặt lộ kinh sợ, hắn tuy là phó Đà Chủ. Nhưng ở thiên ma giáo địa vị so lữ sương nghiệm thấp không chỉ một bậc. Bởi vậy, tin tức này còn không có chuyển đến tôn thái trong lỗ thai. Ta cũng là vừa mới nghe được tin tức này, tình huống cụ thể, ta liền không biết. La đà chủ diệt tàng kiếm tự, lập xuống đại công, giáo chủ tất nhiên đối với hắn rất là ca ngợi. Lữ sương nghiệm hâm mộ không dứt. Nếu la đà chủ đã diệt tàng kiếm tự, hai chúng ta tốt nhất ẩn giấu tung tích dấu vết, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng la đà chủ gặp mặt. Miễn cho để hắn cho là chúng ta hai cái đoạt công lao của hắn. Tôn Thái suy tư một trận, đề nghị nói. Ta toàn bộ nghe Tôn lang Lữ Sương hiểm ngòn ngọt cười, nàng đối với Tôn Thái luôn luôn nói gì nghe nấy, lần này cũng không ngoại lệ. hỗn độn ngươi đối với Phật Kiếm có ít nhiều hiểu rõ. Một đường bên trên, tần phong một bên đi đường, một bên cùng hỏi thăm hỗn độn Biết không nhiều. Có điều, trong cơ thể ngươi sắc khí, chỉ có Phật Kiếm có thể hóa giải. Phật Kiếm chính là thiên hạ tam đại Kiếm Pháp một trong người muốn tu luyện vạn kiếm chi đạo phật kiếm có thể không tha đi chỉ là phương này đại lục bên trên phật kiếm chuyển thừa đoạn mất gần vào năm người muốn tu luyện phật kiếm không phải một chuyện dễ dàng hỗn độn nói chờ đến tàng kiếm tự nhìn thấy huyền cổ đại sư có lẽ hắn sẽ dạy ta thần phong trong lòng mong đợi bước chân tăng tốc tàng kiếm tự ở vào trung minh sơn bên trong là một tòa có tiếng xa gần ngàn năm danh sát nghe nói đạp vào trung minh sơn liền có thể nghe được tàng kiếm tự chuyển tới lượn lờ tiếng trung làm cho tâm thần người yên tĩnh. Nhưng mà, Tần Phong ở Trung Minh Sơn bên trong đi sắp tới hai canh giờ, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Núi rừng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói là tiếng chuông, ngay cả tiếng chim hót đều nghe không được. Không quá thích hợp. Tần Phong trong lòng giật mình, cảnh giác lên, không đi nữa đại lộ, thi triển kiếm ảnh đội, thân thể hóa thành cái bóng, ở Sơn Lâm trong bóng tối ghé qua. Những này đều chết hết. Tần Phong đi giữa khu rừng, đung nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy phía trước đất trống bên trên. Rơi xuống trên trăm con giống chim thi thể, lít nha lít nhít một mảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tần Phong hít sâu một hơi, đi tới, nhặt lên một căn cành cây, lật qua lật lại điều thi. Điều thi xem ra rất hoàn chỉnh, nên chỉ có hạ độc mới có thể độc chết nhiều như vậy phi điểu. Nhưng là, Tần Phong lại phát hiện bản thân nghĩ sai. Những này phi điểu, vậy mà tất cả đều là ngã chết. Điều sẽ ngã chết, nghe lên là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là sự thật như vậy. Tần Phong trong lòng ngạc nhiên. Kiểm tra một trận, mới phát hiện, mỗi một chỉ phi điểu hai cánh phía dưới, có một đạo nhỏ bé vết thương. Vết thương này mười phần nhỏ bé, lại bị lông vũ che phủ, không cẩn thận kiểm tra, căn bản không nhìn thấy. Đây là một đạo kiếm vết thương, vừa vặn đem phi điểu cánh ở dưới một căn mềm cốt chém vỡ. Phi điểu liền từ trên cao rơi phía dưới tươi sống ngã chết. Hít khá zzzz. Thật kinh người kiếm pháp. Thần phong hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Trong đầu của hắn, hiện ra một cái hình tượng. Núi rừng bên trong, phi điểu nhóm phát giác được nguy hiểm, vỗ cánh bay cao, muốn chạy trốn. Mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời sáng lên, nhanh không thể tưởng tượng nổi, không những nhanh, hơn nữa chuẩn xác, đem mấy trăm con phi điểu cánh xuống mềm cốt chém vỡ, phi điểu từ không trung rơi phía dưới ngã chết ở xuất kiếm người bên cạnh. Người này kiếm pháp, xa ở ta bên trên. Tần phong chấn kinh sau khi, trong lòng sinh ra mấy phần mong đợi, trên mặt lộ ra nụ cười, thật muốn theo người này luận bàn kiếm pháp. Thế gian giống như cái này kiếm pháp cao thủ mới có thú. Tần phong xuyên qua sơn lâm, tiếp tục tiến lên, không xa chỗ là một đầu dốc rách dòng suối nhỏ. Nhưng mà, nước suối bị nhuộm thành màu đỏ, mặt nước bên trên là một tầng lật lên trắng ra bụng cá chết. Thần phong đi qua, lần nữa hít sâu một hơi. Những này cá chết trên thân lân thiến, bị người vót sạch sẽ, đồng thời không có thương tổn đến một chút thì cá. Rất hiển nhiên, có một tên kiếm đạo cao thủ, ra ngoài mục đích nào đó, từng kiếm từng kiếm. Đem nước bên trong cá bơi lân phiến gọt đi. Chém phi điểu, đâm cá bơi. Rất có thể là cùng một người. Cái này kiếm pháp cao thủ, rất có thể là địch không phải bạn. Tàng kiếm tự hòa thượng, long dạ tứ bi, có thể sẽ không sát sinh. Thần Phong trong lòng thầm than, càng thêm cẩn thận. Vượt qua nước suối, phía trước không xa có một tòa tan hoang miếu không gian. Trong miếu truyền tới từng đợt thê lương tiếng kêu rên, ở trong núi rừng quanh quẩn, để người tê cả ra đầu. Đi xem một chút. Thần phong nhướng mày. Thân hình hóa thành một đạo cực kỳ nhạt cái bóng, đến miếu hoang phía trước. Miếu trước cửa có hai tên kiếm tu chấn giữ, bọn hắn tu vi không cao, chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên, người mặc trường bào màu xám, ống tay háo hoa văn một vòng tiểu kiếm. Đây là vấn kiếm minh tiêu chí. Cái này hai tên kiếm tu là vấn kiếm minh bên trong tầng dưới chốt thành viên. Trong miếu còn có mấy tên kiếm tu, thực lực muốn hơi cao một chút, là kiếm đạo tam trọng thiên sơ giai, đang ngồi ở bàn thờ bên trên, tùy ý nói chuyện kiếm, thỉnh thoảng cười ha ha. Tiếng kêu thảm thiết là từ sau điện truyền tới. Tần Phong đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, chính là kiếm tôn, tu vi xa ở đây nhóm vấn kiếm minh đệ tử bên trên, tự nhiên không sợ bọn họ xem thấu bản thân kiếm ảnh đột, trực tiếp xuyên qua tiền điện, đến hậu điện. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Phong cả người đều ngây dại. Chỉ gặp hậu điện đặt vào 10 cái lồng sắt, mỗi cái lồng sắt đều giam giữ hòa thượng. Xa nhà bên trên cũng treo mấy tên hòa thượng, đang bị vấn kiếm minh đệ tử cầm trong tay roi ra đánh đập. Có hai cái trẻ tuổi điểm hòa thượng còn có thể kêu thảm ra tới, mấy cái tuổi già người yếu, cũng đã túi thấp đầu, không rõ sống chết. Chương 499, Tiểu Hòa Thượng Nhất Tâm 3. 3. 3. Một tên vấn kiếm minh đệ tử cầm trong tay roi ra, dùng sức hướng về một tên lão hòa thượng trên thân phạt roi, nghe răng cười nói, mau nói. Tàng kiếm tự chỗ giấu thần kiếm, đến cùng ở nơi nào? Còn có Phật kiếm điển tịch, lại ở chỗ nào? lão hòa thượng bị đánh ngất đi bị dội cho nước mát kích thích qua tới thanh âm không gì sánh được suy yếu không biết ta thật sự không biết Hử, còn dám mạnh miệng ngươi phụ trách tàng kiếm tự tàng kinh các, trong chùa miếu bí mật ngươi biết đến nhiều nhất làm sao có thể không biết vấn kiếm minh đệ tử khuôn mặt dữ tợn đột nhiên rũ một cái roi ra hung hăng rút ở lao hòa thượng trên thân lập tức ra mở thịt bong máu tươi đầm địa lao hòa thượng hét thảm một tiếng lần nữa ngất đi sư phụ các ngươi những này ác nhân sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục bồ tát phật tổ cầu các ngươi hiển linh a lồng sắt bên trong các hòa thượng bi phẫn đan sen có lớn tiếng người liền rủa có niệm tụng kinh văn khẩn cầu phật tổ bồ tát hiển linh duy có một tên 14-15 tuổi tiểu hòa thượng lớn tiếng hô nói các ngươi đừng lại tạo sát nhiệt tàng kiếm tự bên trong thật sự không có thần kiếm cái này tiểu hòa thượng sinh mi thanh ngục tú trên thân tăng bảo đã ô huế không chịu nổi nhưng cũng che không nổi hắn tuấn lãng tiểu hòa thượng người lá gan không nhỏ Tàng kiếm tự nếu không có thần kiếm, vì sao gọi tàng kiếm tự? Một tên vấn kiếm minh đệ tử đi qua tới, cười lạnh nói, cái này, tiểu hòa thượng nhất thời nghe lời. Nhất tâm, ngươi không cần cùng những người này giải thích, bọn hắn đều là ác nhân, sẽ không tin tưởng ngươi. Bị treo ở xà nhà bên trên lão hòa thượng lần nữa tỉnh dậy qua tới, đối với tiểu hòa thượng nói, các ngươi cái này nhóm hòa thượng, từng cái từng cái rất mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một cái kiếm đạo tam trọng thiên trung niên nhân đi qua tới. Cười lạnh nói, ta lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hỏi các ngươi ba cái vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể trả lời lên tới bất luận cái gì một cái, ta liền tha cho các ngươi không chết. Vấn đề thứ nhất, tàng kiếm tự thần kiếm ở chỗ nào? Vấn đề thứ hai, tàng kiếm tự Phật kiếm điển tịch lại bị giấu ở nơi nào? Vấn đề thứ ba, Phạn Thiên Cổ Tự ở nơi nào? Nghe được cái này ba cái vấn đề, bị cầm tù các tăng nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu Hòa Thượng nhất tâm cũng là cho mày, cái này ba cái vấn đề. Hắn một cái đều đắp không lên tới Nhưng vào lúc này Một tên vấn kiếm minh đệ tử vội vã đi vào tới Tại trung niên mặt người phía trước nói Chính đương chủ, đà chủ có lệnh Không cần lại nghiêm hình bất cung Những này hòa thượng toàn bộ giết Không lưu người sống ha ha, nhìn thấy đà chủ đã được đến hắn nghĩ muốn tin tức Cũng tốt, ta ép hỏi những này hòa thượng Sớm liền phiền não Tất cả giết, xong hết mọi chuyện Chính đương chủ một mặt thị huyết Lạnh giọng nói, giết Bồ Tát, Phật Tổ cầu các ngươi nhanh hiển linh a tàng kiếm tự bị thai họa ngập đầu phật tổ lại ở phương nào các tăng nhân một mặt tuyệt vọng chỉ có thể niệm tụng kinh văn cầu thần phật phù hộ vu vu vu vấn kiếm minh đệ tử nhao nhao rút ra bên hông trường kiếm hướng về tay không tất thiết các tăng nhân chém tới hiu một đạo kiếm quang đống nhiên sáng lên sán lạn không gì sánh được đem toàn bộ miếu hoang chiếu sáng cái này một đạo kiếm quang tốc độ cực kỳ kinh người từ vấn kiếm minh đệ tử bên cạnh lướt qua Trong chốc lát, thời gian phảng phất dừng lại, tại chỗ tất cả vấn kiếm minh đệ tử, tất cả giống như tượng bùn, ngây người tại chỗ. Các tăng nhân vô cùng ngạc nhiên, còn không làm rõ được phát sinh cái gì. Sau một khắc, những này vấn kiếm minh đệ tử cái cổ bên trên đều xuất hiện một đạo hồng tuyến, cái đầu chậm rãi lướt xuống tới, bảy tám cô thi thể không đầu đồng thời quỳ xuống, ngã vào trong vũng máu. Ư ngực ư ngực. Bọn hắn cái đầu tại mặt đất lan rơi, trên mặt còn ngưng kết lấy khi còn sống giữ tợn biểu tình. a Phật tổ hiền linh. Những này ác nhân chết hết rồi. Các hòa thượng hoàn toàn bồi rối, quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu cầu nguyện, bọn hắn không nghĩ tới, những này ác nhân bỗng nhiên liền chết. Đến cùng là chết như thế nào, bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Một tên có vẻ bệnh áo trắng trung niên nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lắc đầu nói, không muốn bái, là ta xuất thủ giết bọn hắn, ta có thể không phải là của các ngươi Phật tổ. Người này tự nhiên là ngụy trang thành tề nhạc Tần Phong. Tần Phong là vấn kiếm tông đệ tử đối với Vấn Kiếm Tông có rất sâu tình cảm Đại Húc Quốc Tam Tông hợp nhất thành lập Vấn Kiếm Minh Vấn Kiếm Tông năm vị phong chủ ngoại trừ Tần Phong sư tôn Trần Cửu Nha bị giam lỏng lên cái khác bốn vị phong chủ đều thành Vấn Kiếm Minh phó Minh chủ Tần Phong nguyên cho rằng Vấn Kiếm Tông là Vấn Kiếm Minh tiền thân cả hai khác biệt không lớn đều là chính đạo môn phái hiện tại Tần Phong mới phát hiện bản thân sai Vấn Kiếm Minh bên trong đệ tử từng cái từng cái hung thần ác sát lòng dạ ác độc tay độc liên thủ không tấp thiết tăng nhân đều có thể hạ thủ được cái này ở đâu là chính đạo môn phái thậm chí so thân là ma tông xích nguyệt giáo còn muốn huyết tinh tàn bạo Vân kiếm minh tự xưng là là chính đạo nhưng thật ra là thiên ma giáo khôi lỗi những đệ tử này ta một cái đều không quen biết cũng không biết là từ chỗ nào chiêu mộ giang hồ bại hoại bọn hắn nối giáo cho giặc chết không có gì đáng tiếc tần phong biết rõ diệt của tận gốc đạo lý bản thân nếu xuất thủ cứu những này hòa thượng liền muốn đưa phật đưa đến tây lập tức Tần Phong nhấc theo ngũ tuyệt thần kiếm đi ra hậu điện, ở miếu hoang xung quanh đi một vòng, lại chém giết mười mấy tên canh trừng vấn kiếm minh đệ tử, một thân bạch bảo bị máu tươi nhiễm hóa thành màu đỏ. Tần Phong xác định miếu hoang vấn kiếm minh đệ tử đều trừ sạch, mới trở về tới miếu hoang hậu điện, vung tay lên, kiếm quang bay qua, đem lồng sắt bên trên khóa chặt mở, sẽ bị cầm tù các tăng nhân đều thả ra tới. Những này các tăng nhân nhìn thấy Tần Phong toàn thân đẫm máu, đôi mắt bên trong bao hàm nồng đậm sát khí, nhìn qua ánh mắt của hắn đều mười phần sợ hãi. Đa tạ thí chủ ơn cứu mạng, xin hỏi thí chủ tục danh. Lao hòa thượng từ xà nhà bên trên bị thả xuống tới, thân thể hết sức yếu ớt, bị người đỡ lấy, chắp tay trước ngực, hướng thần phong tỏ lòng cảm ơn. Đại huyền tế nhạc. Thần phong nhàn nhạt nói, vị đại sư này, xưng hôi như thế nào? Bần tăng pháp hiệu Hoàng Thái. Lao hòa thượng nói, nguyên lai là Hoàng Thái đại sư. Không biết đại sư vì sao luân lạc đến tận đây, bị những này vấn kiếm minh đệ tử nghiêm hình tra tấn. Thần phong hỏi Thí chủ có chỗ không biết, một tháng trước, vẫn kiếm minh đệ tử liền ở Trung Minh Sơn bên trong hoạt động, dụng ý khó dò, nghĩ muốn đối với tàng kiếm tự bất lợi. Ba ngày trước, tàng kiếm tự bị công phá, chùa chiền bị thiêu hủy, chúng ta thừa dịp loạn chạy trốn ra tới, không nghĩ tới lại bị bắt lấy, ép hỏi chúng ta tàng kiếm tự bí mật. Hoàng thái đại sư buồn bã rơi lệ, tàng kiếm tự bị diệt. Tần Phong biên sắc, kinh ngạc nói, tàng kiếm tự bên trong, không phải có huyền cổ đại sư tòa trấn ta nghe nói hắn là làm thế phật kiếm mọi người kiếm đạo tu vi thẳng lên lục trọng thiên, chính là kiếm đế có hắn ở tàng kiếm tự vì sao sẽ bị vấn kiếm minh công phá nhất tâm ngươi là huyền cổ đại sư quan môn đệ tử ngươi tới nói cho vị thí chủ này đến cùng đã xảy ra chuyện gì hoàng thái đại sư quay đầu đối với cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng nói nhất tâm tiểu hòa thượng đi đến tần phong trước mặt đầu tiên là không người bái tạ sau đó nghẹn ngào nói sư phụ hắn ở ba ngày trước tọa hóa Như là sư phụ vẫn còn, cho dù chỉ còn lại một hơi, những này hạng giá áo túi cơm, dám can đảm công lên tàng kiếm tự. Lần ta Phật môn, chương năm trăm, sông long đàm, huyền cổ đại sư tọa hóa, tần phong trong đầu ông ông tác hưởng, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tần phong vốn định đến tàng kiếm tự, hướng huyền cổ đại sư thỉnh giáo Phật kiếm. Huyền cổ đại sư tọa hóa, tần phong dự định liền thành bộc nước. Như là trong vòng nửa năm học không được Phật kiếm, không cách nào hóa giải trong cơ thể sát khí. Thần Phong chỉ có đường chết một đầu. Nhất tâm, huyền cổ đại sư thật sự không ở nhân gian rồi. Thần Phong không dám tin tưởng, hỏi. Người xuất gia không biết lừa dối. Nhất tâm tiểu hòa thượng túi thấp đầu, một mặt bi thiết, xem ra không phải làm giả. Huyền cổ đại sư vừa mới tọa hóa, vẫn kiếm minh liền công lên tàng kiếm tự, hủy cái này tòa ngàn năm cổ tháp. Cái này khó tránh cũng quá đúng dịp. Chẳng lẽ nói, tàng kiếm tự bên trong co nội gián, đem huyền cổ đại sư tin tức tiết lộ ra ngoài tần phong trong lòng nhất động cảm thấy việc này rất không tầm thường hoàng thái đại sư tần phong đối với lao hòa thượng không người nói không biết đại sư có tính toán gì hoàng thái đại sư thở dài một tiếng nói tàng kiếm tự bị hủy kính quốc cái khác phật tự cũng không dễ chịu sớm muộn muốn hủy ở vấn kiếm minh trong tay thiên hạ chi đại không chúng ta phật môn dung thân chi chỗ nhìn thấy hoàng thái đại sư hết đường xoay sở tần phong đề nghị nói hoàng thái đại sư thực ra ta là chịu đại huyền đế quốc vân ẩn tự đại ngộ thiền sư chỗ nhờ Đến tàng kiếm tự tra ra tình huống. Nơi nào nghĩ đến, vậy mà tới chậm một bước. Nếu đại sư không chỗ có thể đi, không bằng trước hướng vân ẩn tự tránh họa. Ta sẽ đưa tin cho đại ngộ thiền sư, để hắn mang người ở quốc cảnh nên đón các ngươi. A, ngươi là đại ngộ sư điệt phái tới. Hoàng thái đại sư thân thể chấn động, tức thì trên mặt lộ ra nét mừng, quá tốt. Vậy thì làm phiền thí chủ. Chúng ta cái này xuất phát, tiến về vân ẩn tự. Tề thí chủ, nếu là ta chờ có thể chạy thoát, ngày sau nhất định hậu lễ đáp tạng đại sư nói quá lời tần phong mỉm cười nói trung minh sơn bị vấn kiếm minh phong tỏa vọng gác chạm gác ngầm nhiều vô số kể ta trước đưa các vị đại sư rời khỏi trung minh sơn đa tạ thí chủ nghe được tần phong các tăng nhân đều mặt lộ vẻ vui mừng chắp tay trước ngực hướng hắn bái tạng mắt thấy sắc trời đã tối tần phong tại phía trước dẫn đường các tăng nhân ở hậu phương lẫn nhau đỡ lấy một đường hữu kinh vô hiểm rời khỏi trung minh sơn phạm vi đến quan đạo bên trên Hoàng thái đại sư, cái này chỗ hẳn tạm thời an toàn, vẫn kiếm minh lại cả gan làm loạn, cũng không dám ở quan đạo bên trên ngang nhiên giết người. Ta liền không tiến xa, chúng đại sư một đường cẩn thận. Nếu là có duyên, về sau chúng ta ở đại huyền gặp nhau. Tân Phong nói hết về sau, xoay người rời đi, liền muốn trở về Trung Minh Sơn. Thí chủ, ngươi chẳng lẽ muốn hồi tàng kiếm tự? Hoàng thái đại sư một mặt chấn kinh, hỏi. Ừm, ta chịu đại ngộ thiền sư chỗ nhờ, đến tàng kiếm tự điều tra ta còn chưa tới trong chùa, há có không công mà lui đạo lý." Thần Phong nhẹ gật đầu, nói: "Thí chủ, tàng kiếm tự đã bị đốt thành một vùng đất trống. Huống chi, vẫn kiếm minh vẫn còn phụ cận hoạt động, bây giờ tàng kiếm tự không thua gì đầm rồng hang hổ, thật sự là quá nguy hiểm." Hoàng thái đại sư thuyết phục nói: "Hào ý của đại sư, ta xin tâm lĩnh. Tại hạ tự có chừng mực." Thần Phong cười nói: "A Di Đà Phật, thí chủ kiếm pháp cao minh, người tài cao gan lớn, vậy ta liền không lại lắm muộn." hoàng thái đại sư miệng tuyên phật hiệu khẩn cầu phật tổ phù hộ tần phong tề thí chủ ngươi cứu được tiểu tăng một mạng không thể báo đáp đã ngươi muốn hồi tàng kiếm tự ta tới dẫn đường cho ngươi tiểu hòa thượng nhất tâm nhãn châu xoay động bỗng nhiên đứng ra tới nói nhất tâm ngươi chớ có càn quái không đợi tần phong mở miệng hoàng thái đại sư hung hăng chừng tiểu hòa thượng một nhãn giận dữ mắng mỏ nói ngươi đi về làm gì chính ngươi tự tìm cái chết coi như xong không muốn liên lụy thí chủ một mình hắn tiến thối tự nhiên như là mang lên ngươi trái lại nhiều một cái vương hữu tiểu hòa thượng ủy khuất nói đại sư ngươi có chỗ không biết ta có không phải đi về không thể lý do mấy người các ngươi đệ lại nhất tâm hoàng thái đại sư sắc mặt một trầm đối với mấy cái trẻ tuổi hòa thượng có nói đại sư nhất tâm hắn mặc dù tuổi tác nhỏ bối phận lại cực cao là huyền cổ đại sư quan môn đệ tử chúng ta cũng muốn xưng hắn một tiếng sư tổ mấy cái trẻ tuổi hòa thượng trần trờ không tiến không dám đối với nhất tâm tiểu hòa thượng động thủ nói nhảm ta còn muốn gọi hắn một tiếng sư thúc tàng kiếm tự đều bị diệt còn quan tâm cái gì bối phận để các ngươi đệ lại hắn các ngươi liền đệ lại hắn hoàng thái đại sư giận nói mấy cái trẻ tuổi hòa thượng lúc này mới cả gan tiến lên ba chân bốn cẳng đem tiểu hòa thượng nhất tâm ấn trên mặt đất bên trên nhất tâm liều mạng dãy giụa lại chống đỡ bất quá mấy người man lực tứ chi bị đệ lại không cách nào lại động đậy tiểu hòa thượng tâm ý của ngươi ta nhận tàng kiếm tự sát thực quá nguy hiểm Ngươi vẫn là nghe Hoàng Thái Đại sư lời nói, cùng bọn hắn cùng đi Đại Huyền đi. Tần Phong nói hết về sau, thân ảnh đoán một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, lướt vào trong núi rừng. Cái này một lần, Tần Phong quen việc dễ làm, tha cho vấn Kiếm Minh vọng gác chạm gác ngầm, không đến một canh giờ, đã đến tàng Kiếm tự trước Sơn Môn. Sơn Môn chỗ có bảy tám cái vấn Kiếm Minh đệ tử chấn giữ, trong đó một người trung niên, ánh mắt như điện, trên thân ẩn ẩn tản mát ra nghiêm nghị kiếm ý, rõ ràng là một tên kiếm đạo tứ trọng Thiên Kiếm tôn là kiếm tôn ta như mạo hiểm dùng kiếm ảnh độn rất có thể bị hắn phát hiện thần phong trong lòng thầm nói kiếm ảnh độn tốc độ cực nhanh có thể ẩn tàng thân hình nhưng là kiếm ảnh độn chỉ có đối với kiếm đạo tu vi không bằng tần phong kiếm tu mới có hiệu như là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo vô luận bao nhiêu cái thần phong đều có lòng tin có thể lén tiến vào đối mặt kiếm tôn thần phong liền có bại lộ nguy hiểm tàng kiếm tự bên trong thế cục không rõ cái kia chém phi điểu Đâm cá bơi kiếm đạo cao thủ, khả năng liền ở trong chùa. Ta không thể xông vào Tần phong tâm tư nhất động, ly khai sơn môn, ở xung quanh tìm kiếm cái khác vào chùa con đường. Nhưng mà, vẫn kiếm minh phòng vệ sâm nghiêm, tần phong đối với phụ cận địa hình không quen, lại tìm dòng dã một canh giờ cũng không có tìm được vào chùa con đường. Chẳng lẽ ta chỉ có thể mạo hiểm một lần sông Nhưng là phong hiểm cũng quá lớn. Tần phong trốn ở cùng nhau thạch đầu đằng sau, chào mày. Xa xa xa. Tần Phong sau lưng bụi cỏ đống nhiên truyền tới một trận âm thanh tiếng vang. Người nào? Tiến nhập trung minh sơn về sau, Tần Phong thần kinh ở vào căng cứng trạng thái, nghe được sau lưng dị động, kiếm quang một lóe, một kiếm chém đi qua. A, thí chủ, là ta, đừng giết ta. Dâm dạp bụi cỏ bị Tần Phong một kiếm chẳng phá, lộ ra một trường có chút non nớt gương mặt, rõ ràng là tiểu hòa thượng nhất tâm. Là ngươi? Thu. Tần Phong khẽ giật mình, nhận ra là tiểu hòa thượng, lập tức khẽ quát một tiếng kiếm quang đột nhiên tán đi may mắn tần phong đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên về sau kiếm pháp đến tâm tùy ý chuyển cảnh giới tâm niệm nhất động kiếm quang tiêu tán nếu là lúc trước chỉ sợ tần phong một kiếm này thu không nổi liền đem tiểu hòa thượng chém giết tại chỗ hô hô hô tiểu hòa thượng ở quỷ môn quan đi một lượn doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh miệng lớn thở hồn hển tiểu hòa thượng ngươi vì sao đi theo ta tần phong ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng lạnh giọng hỏi Cái này tiểu hòa thượng xem ra người vật vô hại, thực lực thấp kém, lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, đích thực quá cổ quái. Tần Phong cũng không buông lòng cảnh giác, tay phải ở sau lưng nút che ngũ tuyệt thần kiếm, như là tiểu hòa thượng không làm được một cái giải thích hợp lý, hắn sẽ đem nó một kiếm chém giết. linh 501, ai là nội gián? Thí chủ. Người nghe ta giải thích, ta thật không phải có ý đi theo ngươi Phía trước không xa, có một đầu mật đạo, có thể thông hướng tàng kiếm tự bên trong ngươi và ta ở đây gặp nhau thật sự là vừa vặn nhất tâm tiểu hòa thượng gương mặt non nớt bên trên tràn đầy bối rối bận điệu giải thích nói thông hướng trong chùa mật đạo mang ta đi tần phong cũng không buông lỏng cảnh giác ánh mắt sắc bén nhìn qua tiểu hòa thượng nhất tâm tiểu hòa thượng ở tần phong nhìn chăm chú phía dưới đi đến mười ngoài mấy trượng vách đá phía dưới đẩy ra một tảng đá lớn phía dưới quả nhiên là một đầu tĩnh mịch hang ẩm xem xu thế xác thực thông hướng tàng kiếm tự đa tạ tiểu sư phụ dẫn đường ngươi có thể đi người tăng tốc bước chân cũng có thể đuổi lên hoàng thái đại sư cùng bọn hắn cùng nhau phía trước đến đại huyền tránh họa nhìn thấy đầu này mật đạo biết tiểu hòa thượng lời nói không loa tần phong ngầm bung lỏng một hơi đối với hắn nói ra thí chủ ta không thể đi ta cũng muốn trở về chùa bên trong nhất tâm bận bịu nói tàng kiếm tự đã là đầm rồng hang hổ người đi về chính là tự tìm cái chết tại sao muốn cố chấp như thế thần phong nhìn qua tiểu hòa thượng nghi hoặc nói sư phụ tọa hóa phía trước từng dặn dò ta Để ta đem hắn thi cốt mang đến sau núi Tháp Lâm An Táng. Có thể sư phụ vừa mới tắt thở, vẫn kiếm minh bọn ác nhân liền giết vào đây, trong chùa hôn loạn tương bừng, ta đần độn lu mê chạy trốn tới bên ngoài chùa, chờ lấy lại tinh thần lúc tới, đã bị bắt lại. Nhất tâm nhắc lên sư phụ của mình Huyền Cổ đại sư, nhẫn không nổi lau nước mắt. Thì ra là thế, ngươi ngược lại là một mảnh hiếu tâm. Tần Phong khẽ gật đầu, nhìn qua tiểu hòa thượng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Ta là không cha không mẹ cô nhi là sư phụ từ trong khe núi đem ta nhặt trở về nuôi nấng ta trưởng thành sư phụ đợi ta ân trọng như núi ta nhất định phải giúp hắn hoàn thành nguyện vọng đem hắn thi cốt tán táng tiểu hòa thượng khóc nói huyền cổ đại sư đem ngươi nuôi dưỡng thành người lại thu ngươi làm quan môn đệ tử nhưng ngươi nhất định phải truyền thừa của hắn cũng hiểu phật kiếm thần phong ánh mắt một sáng trong lòng sinh ra một tia hy vọng huyền cổ đại sư mặc dù chết rồi nhưng hắn còn có truyền nhân phật kiếm truyền thừa cũng không đoạn tuyệt ma huyên cổ đại sư truyền nhân, chính là trước mắt cái này xem ra ít không trải qua sự tình tiểu hòa thượng. Sư phụ chỉ dạy ta tụng kinh niệm Phật, không có dạy qua ta Phật kiếm. Có điều, đại sư huynh hiểu Phật kiếm, chỉ là tàng kiếm tự bị diệt, cũng không biết đại sư huynh hiện tại thế nào. Tiểu hòa thượng thở dài một tiếng, nói: "Đại sư huynh, sư phụ của ngươi mấy cái đồ đệ?" Thần Phong hỏi: "Sư phụ tổng cộng thu 5 người đệ tử, đều là không nhà để về cô nhi." Đại sư huynh pháp hiệu Nhất Long, tuổi tác lớn nhất, năm nay có 30 tuổi, đi theo sư phụ thời gian dài nhất, cùng tình cảm của hắn sâu nhất. "Tuổi của ta nhỏ nhất." Tiểu Hòa thượng nói. "Nhất Long sư phụ." Tần Phong Yên lặng đem cái này tên nhớ xuống, tiếp tục hỏi nói, "Nhất Tâm tiểu sư phụ, sư phụ ngươi là chết như thế nào?" "Là kẻ thù trả thù, vẫn là." "Kẻ thù?" "Sư phụ ta lòng dạ từ bi, nơi nào có cái gì kẻ thù." Sư phụ hắn lớn tuổi, thọ nguyên đã hết, vừa mới tọa hóa. "Nhất Tâm bận biểu giải thích nói, Vậy liên kỳ quái, bên này huyền cổ đại sư vừa mới tỏa hóa, vẫn kiếm minh người liền giết lên tới. Tàng kiếm tự bên trong tuyệt đối có nội gián, đem huyền cổ đại sư qua đời tin tức truyền ra ngoài. Thần phong nhữ mày nói, nhưng mà, sư phụ trước khi chết dặn dò chúng ta, muốn chúng ta năm cái đồ đệ giữ kín không nói ra, đem hắn tọa hóa tin tức giấu giếm xuống tới. Toàn bộ tàng kiếm tự bên trong, chỉ có chúng ta năm người biết sư phụ đã không ở nhân thế. Nhất tâm nhưng đầu, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy mờ mịt hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì sư phụ vừa mới tọa hóa một bên khác vấn kiếm minh ác nhân liền giết lên tới có lẽ chỉ là trùng hợp đi nhất tâm thấp giọng nói thần phong trầm mặc không nói trong lòng ngấm ngầm lắc đầu trên đời nơi nào có trùng hợp nhiều như vậy người đứng xem rõ ràng ở tần phong xem ra tất nhiên là huyền cổ đại sư năm cái đồ đệ bên trong có nội gián cùng vấn kiếm minh bại hoại thông đồng một mạch đem huyền cổ đại sư tin chết truyền ra ngoài nhất tâm tuổi tắc còn nhỏ thiên tính thuần lương Có chút tỉnh tỉnh mê mê, bất thiện giả mạo. Ở Tân Phong xem ra, không thể nào là nội gián. Như thế, nội gián chính là Nhất Tâm bốn cái sư huynh trong đó một người. Nhất Tâm tiểu sư phụ, tàng kiếm tự tình huống ngươi so ta quen thuộc, còn xin ngươi dẫn đường đi. thần Phong đối với Nhất Tâm nói. Ừm. Nhất Tâm nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi vào trong mật đạo. Cái này trong mật đạo mười phần khô giáo, Nhất Tâm nhóm lửa bó đuốc đi ở phía trước, trong miệng còn nói liên miên lại nhải. Cái này mật đạo là tứ sư huynh nhất linh nói cho ta, hắn so ta lớn 2 tuổi, cổ linh tinh quái vô cùng, thường xuyên mang ta từ mật đạo ra ngoài, đến dưới núi đi chơi. Tam sư huynh nhất bách cũng đối với ta rất tốt, sư phụ cở trách ta thời điểm, hắn luôn luôn che chở ta. Nhị sư huynh nhất hồng, có chút âm trầm. Ngày bình thường ứa thích mặt lạnh, thường xuyên cở trách ta. Bất quá ta biết, hắn là vì ta tốt. Đại sư huynh nhất long, là sư phụ coi trọng nhất đệ tử, đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn nhưng hắn thường xuyên bế quan luyện kiếm ta rất ít gặp đến hắn từ nhất tâm trong lời nói tần phong cũng vô pháp phán đoán trong bốn người đến cùng ai là nội gián có điều ngoại trừ nhất long bên ngoài cái khác ba cái sư huynh tựa hồ cũng có hiểm nghi tứ sư huynh nhất ninh không thích khổ tu tham phật ưa thích đi ra bên ngoài trời cuối cùng khả năng tiếp xúc đến vân kiếm minh tam sư huynh nhất bách thường xuyên che chở nhất tâm tiểu hòa thượng nhưng cũng nói rõ hắn giỏi về giao tiếp hiểu được lôi kéo nhân tâm về phần nhị sư huynh nhất hồng Tính cách ngột ngạt thú ám, cũng có bán đứng tàng kiếm tự khả năng. Duy coi đại sư huynh Nhất Long, tần phong cho là hắn là nội gián khả năng nhỏ nhất. Nguyên nhân có hai. Một là, huyền cổ đại sư coi trọng nhất hắn, đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Nhất Long nên đối với huyền cổ đại sư cảm ơn, bán đứng tàng kiếm tự khả năng so sánh nhỏ. Hai là, Nhất Long thường xuyên bế quan luyện kiếm, tiếp xúc đến vấn kiếm minh cùng thiên ma giáo cơ hội so sánh nhỏ. Về phần ai là nội gián? Việc này cùng Tần Phong không có liên quan quá nhiều, Huống hồ tàng kiếm tự đã diệt, lại truy xét việc này cũng không có chút ý nghĩa nào. Tần Phong chuẩn bị từ mật đạo tiềm nhập tàng kiếm tự, do xét một phen tình huống, giúp nhất tâm tìm tới huyền cổ đại sư Thi Cốt, liền lập tức rời khỏi chỗ thị phi này. Mật đạo không hề dài, rất nhanh liền đến cuối cùng. Ý, thế nào đẩy không mở? Ai đem mật đạo một cái khác đầu phong kín rồi? Tiểu hòa thượng nhất tâm dùng sức đẩy phía trên áng môn, lại là không nhúc nhích tí nào, không khỏi lo lắng lên Tiểu sư phụ, người tránh ra. Tần Phong đi lên trước, để nhất tâm thối lui đến một bên, ánh mắt ngưng tụ, bấm tay một gậy, một đạo kiếm khí bay ra. Và anh, kiếm khí xuyên qua ám môn, đem phía trên đồ vật chém vỡ. Tần Phong dùng sức đẩy một cái ám môn, cái này một lần liền nhẹ nhõm mở ra. Hắn ló đầu ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn, một đoạn đốt cháy khét xà nhà cắt thành hai khúc, bị kiếm khí chặt đứt. Hiện nhiên vừa mới là cái này đoạn xà nhà vừa vận áp ở ám môn bên trên nhất tâm tiểu hòa thượng nhô ra đầu nhìn thấy tàng kiếm tự bị đốt thành một vùng đất trống nguyên bản nguy nga trang nghiêm đại điện tất cả sụp đổ một mảnh thê lương cảnh tượng nhẫn không nổi nước mắt chạy xuống tới nơi này nhưng là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương là nhà của hắn a chương 502, trăm phật cốt xá lợi tàng kiếm tự còn có mọi người tiểu hòa thượng nhất tâm mất hứng ngồi ở gạch bể ngói vỡ bên trong nhẫn không nổi khóc giống lên suýt nhỏ giọng một chút tần phong làm cái im lặng thủ thế ở xung quanh giò xét một phen phát hiện tàng kiếm tự bên trong một mảnh hoang vu không có tung tích con người lúc này mới thoáng an tâm vẫn kiếm minh đệ tử tựa hồ cũng ở dưới núi yếu đạo canh gác trong chùa miếu cũng không một người những cái kia vẫn kiếm minh đệ tử nên là ban ngày ở tàng kiếm tự phế tích bên trên lục soát muốn tìm được phật kiếm kiếm phổ hoặc thứ gì trọng yếu buổi tối bọn hắn liền xuống núi nghỉ ngơi chỉ phái người canh gác yếu đạo phòng ngừa người lên núi tần phong nhìn thấy phế tích gạch ngói vụn bên trên có tìm kiếm qua vết tích ngấm ngầm phỏng đoán một trang đại hỏa tàng kiếm tự đã đốt thành một vùng đất trống chỉ còn lại sụp đổ phật điện cùng hun đen tàn phá tượng phật trên mặt đất theo chỗ có thể thấy được khô héo vết máu lại không gặp hòa thượng thi thể vấn kiếm minh đệ tử đã đem các hòa thượng thi thể xử lý mất nhưng mà trên đất thật dậy một tầng vết máu công bố lấy ba ngày cái kia chàng đổ sắt là thế nào huyết tinh ngoại trừ huyền cổ đại sư cùng đại đồ đệ của hắn nhất long bên ngoài tàng kiếm tự cái khác tăng nhân đều là sức chói gà không chặt chỉ hiểu được tụng kinh nghiệm phật phương mọi người nhưng mà vấn kiếm minh đối với mấy cái này không hiểu kiếm đạo người cũng ra tay đọc ác, đồ gác đồ sắt chống không vấn kiếm minh đã biến thành thiên ma giáo công cụ minh xuống đệ tử đều là phát rồ đồ phu sát thủ cho đến tận này tần phong còn chưa gặp được một cái nguyên lai like vấn kiếm tông người quen nghĩ tới vấn kiếm tông đệ tử ở đây vấn kiếm minh bên trong cũng là nhận được gạt bỏ địa vị không cao không có tư cách vây công tàng kiếm tự Ez. tần phong thở dài một tiếng ánh mắt bên trong có mấy phần lo lắng xem ra đại húc thế cục so ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng ta phải gấp rút thời gian đem sư phụ ngữ băng bọn hắn cứu ra tới còn có toái diệp thành tần gia không biết sẽ hay không bởi vì ta mà bị liên lụy từ khi tần vô hối cùng tần mục tranh rời khỏi toái diệp thành đến giang hoài phủ thiên kiếm lâu ở tạm tần phong đối với toái diệp thành tần gia nguyên bản không nhiều thiện cảm cũng còn thừa không có mấy hầu như mỗi người một ngả có thể toái diệp thành tần gia dù sao cũng là tần phong bản gia không quản tần gia đối với tần phong thế nào bất công tần gia con cháu tóm lại cùng tần phong huyết mạch tương liên vô luận như thế nào đều dứt bỏ không được Tàng kiếm tự đã hủy tìm tới nhất long sư phụ hướng hắn linh giáo phật kiếm đã hầu như không thể nào chờ hai nước đàm phán sự tình kết thúc ta liền lập tức hồi đại húc ở ta điểm cuối của sinh mệnh thời gian nhất định không thể cô phụ ngữ băng tần phong song quyền nắm chặt trong đầu hiện ra hạ ngữ băng thanh lánh bóng hình xinh đẹp Hồi lại húc, gặp nữ băng. Thần Phong đích thực không muốn lại kéo, rời khỏi tàng kiếm tự đi. Tần Phong vừa quay đầu lại, lại phát hiện nhất tâm tiểu hòa thượng không gặp, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. O Tàng kiếm tự phế tích góc tây nam, truyền tới dị thanh, kèm theo có người tiếng khóc sụt sùi, ở trong đêm đen có vẻ hơi quỷ dị. Tần Phong nghe được âm thanh quá dị, không khỏi dùng mình một cái, rút ra Ngũ Tuyệt thần kiếm, ỉ vào người tài cao gan lớn, hướng về thanh âm tìm kiếm đi qua để đọc chuyện chỉ thấy phía trước một tòa phế tích bên trên nhất tâm tiểu hòa thượng một bên khóc một bên quỳ trên mặt đất bên trên hai tay ở gạch ngói vụn bên trong dùng sức đào. gạch ngói vụn bén nhọn đem hắn hai tay cắt huyết nhục mơ hồ máu tươi chảy ròng. nhất tâm phảng phất không biết đau đớn hai tay đào lấy gạch ngói vụn nước mắt cùng máu tươi cùng nhau nhỏ xuống sư phụ sư phụ đệ tử nhất thời hồ đồ tới chậm mấy ngày ta sẽ đem ngươi thi cốt tìm ra tới mang đến tháp lâm an táng soạn, soạn bầu trời bỗng nhiên trời u ám mưa to như chút nước nhất tâm ở đây trong mưa to y lìa nguyên kiên nhẫn ở phế tích bên trong dùng sức lực đào lấy tìm kiếm lấy huyền cổ đại sư di thể giọt mưa còn chưa rơi xuống tần phong trên thân liền bị hộ thân kiếm khí đánh mở hắn đứng ở trong mưa mưa không dính vào người nhìn qua toàn thân ướt đẫm tiểu hòa thượng thở dài một tiếng tiểu sư phụ ngươi hiếu tâm cảm thiên động địa có thể ta lại không biết thế nào giúp ngươi chỉ có thể tần phong vung tay lên liên có một đạo kiếm khí bay đến tiểu hòa thượng đỉnh đầu hóa thành một đạo kiếm khí bình thường đem giọt mưa toàn bộ đánh mở tần phong khả năng giúp đỡ nhất tâm cũng không nhiều chỉ có thể giúp hắn che mưa về phần nhất tâm trong lòng bi thiết tần phong lại là lực bất tòng tâm bất chi bất giác qua ba canh giờ Sắc trời sắp tàng sáng mưa to y y nguyên mưa như chút nước tần phong đứng ở trong mưa quần áo khô mát còn cảm giác được từng cỗ hàn ý tập tới nhất tâm trên thân tăng bảo sớm đã ướt đẫm biết bao rét lạnh Hắn đã ở phế tích bên trong dòng giã đảo ra ba canh giờ. Máu đã hết, nước mắt đã khô. Hắn ý gì hành Nguyên đang tìm kiếm? Thần Phong nhẫn không nổi thuyết phục mấy lần. Có thể nhất tâm tính cách so Thần Phong trong tưởng tượng còn muốn quật cường, nhất định phải tìm tới Huyền Cổ đại sư Thi cốt. Cái này tiểu hòa thượng tính tình, ngược lại là giống ta. Thần Phong từ nhất tâm trên thân nhìn thấy cái bóng của mình. Năm đó ở Toái Diệp thành, Thần Phong mười năm như một ngày, nung đốt thiên ngoại vẫn thiết, rốt cuộc đem nó đập nát, phóng xuất hỗn độn kiếm hồn. Ở những người khác xem ra, Tần Phong đâu chỉ quật cường, quả thực là cố chấp. Có thể chính là Tần Phong cố chấp, mới để hắn có thành tựu ngày hôm nay. Nếu không phải cố chấp, Tần Phong khả năng sớm đã nhận mệnh, bây giờ vẫn còn hoang vu tịch liêu toái diệp thành, ngay trước Tần gia tập dịch, cùng tầng dưới chốt nhất người lăn lộn ở cùng nhau. Chính là bởi vì như vậy, Tần Phong cũng không ngăn cản nhất tâm tiểu hòa thượng. Tần Phong thưởng thức tiểu hòa thượng quật cường. Nhất tâm. Thiên hạ sự tình, chỉ cần toàn tâm toàn ý, chân thành chỗ đến kim thạch sẽ mở thần phong trong lòng có chút cảm nộ nhưng vào lúc này tiểu hòa thượng nhất tâm bỗng nhiên vui đến phát khóc mừng rỡ nói tìm được sư phụ ta rốt cuộc tìm được ngươi chỉ gặp tiểu hòa thượng trong tay bưng lấy một viên nằm đấm to nhỏ vàng óng ánh hạt trâu kích động không gì sánh được sau đó tiểu hòa thượng đem hạt trâu thả ở một mảnh gạch ngói vụn bên trên đối với hạt trâu ba bái chín khấu nhắc tới lấy sư phụ sư phụ đây là phật cốt xá lợi tần phong hơi ngẩn ra rất nhanh liền hiểu rõ qua tới huyền cổ đại sư tọa hóa về sau vẫn kiếm minh người liền công qua tới một thanh hỏa đem hắn chỗ phật điện đốt thành cho bụi phật môn cao tăng phần lớn hỏa táng thi cốt sẽ bị thiêu hủy thành xá lợi tử đồng dạng cao tăng xá lợi tử chỉ có ngón cái to nhỏ có mấy chục viên đến mấy trăm viên không giống nhau huyền cổ đại sư thi cốt hỏa táng chỉ hóa thành một viên xá lợi tử hơn nữa có năm đấm to nhỏ đây là tần phong chưa từng nghe qua sự tình chơi nhanh sáng như là đã tìm được ngươi sư phụ xá lợi tử chúng ta cái này rời khỏi đi thần phong đề nghị nói Ừm. nhất tâm tiểu hòa thượng gật gật đầu dùng tăng bào đem xá lợi tử cẩn thận từng ly từng tí ôm lên đứng dậy chuẩn bị cùng tần phong rời khỏi đột nhiên một đạo kiếm phong gào thét hướng về tần phong tập tới tần phong trong lòng giật mình thân hình một bên đồng thời ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang hướng về phía trước chém tới keng một đạo thanh thúy kim thạch thanh âm Hỏa hoa vang khắp nơi. Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập tới, miệng hổ chấn động đến run lên, liền lùi lại ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. Đối phương cũng không dễ chịu, liền lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong, dường như không dám tin tưởng, Tần Phong có thể đỡ nổi hắn một kiếm. Tần Phong cái này mới nhìn rõ ràng, đối phương là một tên hình thể tráng kiện nam tử đầu trọc, kỳ quái là trong tay hắn không có kiếm. Đại sư huynh. Tiểu Hòa Thượng đỗng nhiên kinh hô lên. Nguyên lai like cái này tên nam tử đầu trọc chính là tiểu hòa thượng nhất tâm đại sư huynh nhất long. Chương 503, hóa ra là ngươi. Ngươi là Nhất Long sư phụ. Tần Phong nhìn xem trước mắt nam tử đầu trọc, thân thể của hắn trắng kiện, tứ phương mặt to, xem ra trung hậu thành thần. Hắn mặc trên người vải xám trường bào, cũng không phải là tăng bào, bởi vậy Tần Phong trước tiên cũng không nhận ra hắn là tàng kiếm tự tăng nhân, còn cho rằng là vấn kiếm minh người. Nhất Long trên người có kiếm ý truyền ra, ẩn mà không phát giống như đầm sâu đồng dạng cho người cảm giác thâm bất khả chắc ngay cả tần phong cũng vô pháp nhìn ra hắn sâu cạn nói cách khác nhất long kiếm đạo tu vi ít nhất cũng là kiếm tôn cảnh giới hơn nữa cùng tần phong đồng dạng là hai đại chí tôn cảnh giới kiếm tôn bất quá kỳ quái sự tình nhất long hai tay không có cầm kiếm tay không tất sát nhất long kiếm ở nơi nào ta là nhất long ngươi là ai mau thả ta tiểu sư đệ nhất long hòa thượng một đôi mắt hổ sáng ngời có thần căm tức nhìn tần phong nói thần phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai nhất long hiểu lầm nhất long nhìn thấy tần phong cùng tiểu hòa thượng nhất tâm đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở tàng kiếm tự phế tích bên trên lầm cho rằng tần phong là vấn kiếm minh người uy hiếp cưỡng bức nhất tâm cho nên mới sẽ ra tay tập kích nhất tâm cũng hiểu rõ qua tới bận điệu nói đại sư huynh ngươi hiểu lầm tế thí chủ là người tốt hắn đã cứu ta còn bảo vệ ta về đến tàng kiếm tự tìm kiếm sư phụ thi cốt nhất long ánh mắt một lóe mang trên mặt tay náy chắp tay trước ngực đối với tần phong không mình hành lễ nguyên lai thí chủ là tiểu sư đệ ân nhân là bẩn tăng đường đột lập tức nhất long hướng về nhất tâm đi qua mang trên mặt nụ cười nói tiểu sư đệ sư phụ thi cốt ngươi đã tìm được chưa tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu đem huyền cổ đại sư phật cốt xá lợi từ tăng bảo bên trong lấy ra hai tay nâng ở trên tay nói đây là sư phụ biến thành phật cốt xá lợi ta chuẩn bị đem hắn đưa đến tháp lâm an táng tháp lâm tàng kiếm tự nào có cái gì tháp lâm nhất long kinh ngạc nói Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc, nói: "Có, sư phụ đem Tháp Lâm vị trí nói cho ta, còn nói cho, nhất định phải đem hắn thi cốt đưa đến Tháp Lâm đi." Nhất Long ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang, hướng về tiểu hòa thượng ép tới gần, nói: "Tiểu sư đệ, ta không quản Tháp Lâm hay không Tháp Lâm. Ngươi mau đưa sư phụ Phật cốt xá lợi giao cho ta." "Đại sư huynh, ngươi muốn làm cái gì?" Tiểu hòa thượng mặt lộ sợ hãi, run giọng nói. Nhất Long cũng không trả lời, đưa tay liền muốn đi đoạt Phật cốt xá lợi nhất long sư phụ tần phong tiến lên một bước cản ở nhất long trước người cười tủm tìm nói ta vừa rồi quên hỏi vì sao nhất long sư phụ muộn như vậy còn sẽ xuất hiện ở tảng kiếm tự phế tích hẳn là ngươi cũng là tới tìm kiếm huyền cổ đại sư thi cốt đem hắn đưa đến tháp lâm đi nhưng là không đúng lắm a ngươi tựa hồ không biết tháp lâm ở chỗ nào như thế nào giúp sư phụ thu lại thi cốt cái này nhất long trần chờ một chút nhìn chằm chằm tần phong một nhãn đối với hắn có mấy phần sợ hãi tức thì cười nói tề thí chủ Sư phụ tọa hóa phía trước, ta chính an bài tàng kiếm tự phòng vệ, bởi vậy không ở bên cạnh, bởi vậy xác thực không biết sư phụ trước khi chết đối với tiểu sư đệ nói cái gì. Về phần ta vì sao sẽ xuất hiện ở tàng kiếm tự, là bởi vì ta hoài nghi, chúng ta năm cái sư huynh đệ bên trong, có người là phản đồ, cùng vấn kiếm minh thông đồng, bán đứng tàng kiếm tự, mới sẽ để tàng kiếm tự lọt vào thai họa ngập đầu. Đại sư huynh, ngươi nói sư huynh đệ chúng ta bên trong có người là nội gián. Là ai? Người tìm tới người này sao? Tiểu hòa thượng một mặt chấn kinh, vội hỏi nói. Tự nhiên tìm được. Nếu không, ta cũng sẽ không theo đuôi hắn, đêm khuya đi tới tảng kiếm tự. Có điều, tiểu sư đệ ngươi đoan sai, nội gián không chỉ một người, mà là hai người. Nhị sư đệ cùng tứ sư đệ đều là nội gián, tam sư đệ cũng gặp không may độc thủ của bọn họ. Tam sư đệ trước khi chết, lặng lẽ cho ta đưa tin, ta mới biết nội tình, đuổi tới tảng kiếm tự phế tích, đem hai tên phản đồ giết chết, lấy an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. Nhất Long hòa thượng song quyền chặt chẽ năm lấy một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng Phật tổ A Nhất Tâm tiểu hòa thượng lập tức kinh ngạc đến ngây người nửa ngày mới lấy lại tinh thần tới nước mắt như mưa phía dưới đại sư huynh sư huynh đệ chúng ta năm người chỉ còn lại hai người chúng ta Nhất Long thở dài nói tiểu sư đệ chỉ còn lại hai người chúng ta người đem sư phụ Phật quốc xá lợi giao cho ta chúng ta cùng đi đem sư phụ an táng ở tháp lâm từ đây liền gắn bó vì mệnh lưu lạc thiên ngai. tiểu sư đệ ngươi yên tâm sư huynh nhất định sẽ chăm sóc ngươi nhất tâm tiểu hòa thượng trong đại não một mảnh loạn ma hắn đích thực không thể tiếp nhận nhị sư huynh cùng tứ sư huynh là nội gián hiện thực nhưng mà đại sư huynh nói chắc như đinh đóng cột hắn cũng vô pháp cãi lại vô ý thức nhẹ gật đầu liền muốn đem phật cốt xá lợi giao cho nhất long hòa thượng trong tay nhất long hòa thượng vươn tay khoe miệng hiện ra một bôi nụ cười trẫm đã tần phong lần nữa cản ở nhất long trước mặt nhìn chăm chú hai mắt của hắn nói nhất long sư phụ nghe ngươi ý tứ ngươi truy sát hai tên phản đồ đến phế tích mới đưa bọn hắn giết chết cái kia thi thể của bọn hắn ở đâu vị thí chủ này ngươi là tiểu sư đệ ân nhân cứu mạng ta mới đối với ngươi nhiều lần nhấn lại đây là sư huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình là chúng ta tàng kiếm tự sự tình cùng ngươi cái này người ngoài không quan hệ đất này nguy hiểm còn mời thí chủ tự mình rời khỏi nhất long hòa thượng sắc mặt một trầm đối với tần phong lạnh giọng nói Tề thí chủ bây giờ có đại sư huynh bảo vệ ngươi không cần lo lắng cho ta tiểu hòa thượng nhất tâm thấp giọng nói ha ha tần phong cười nhạt một tiếng đối với nhất long nói tề mô cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người chỉ là muốn nhìn một chút hai cái này bán đứng tàng kiếm tự bại hoại đến cùng là thế nào khuôn mặt đáng ghét đồng thời xác nhận một phen bọn hắn là có hay không chết rồi cũng tốt hướng đại ngộ thiền sư bàn giao nếu là bọn họ thật sự chết ta liền có thể báo cho đại ngộ thiền sư để bọn hắn không cần lại đến tàng kiếm tự lấy thân phó hiểm đại ngộ thiền sư Là vân ẩn tự đại ngộ thiền sư sao? Ngươi là đại huyền đế quốc người. Đại ngộ thiền sư đã đến kính quốc. Nhất Long Hòa Thượng như mày, ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ. Ừm. Đại huyền tề nhạc. Đại ngộ thiền sư mang theo vân ẩn tự cao tăng, cũng đã đến kính quốc đi. Thần Phong nhẹ gật đầu, mặt không đổi sắc. Cái này. Nhất Long Hòa Thượng trần chờ một lát, nói, đã ngươi là đại ngộ thiền sư phái tới người, cũng coi như cùng ta Phật môn có duyên. Mà thôi. Ta dẫn ngươi đi xem hai tên bại hoại cặn bã thi thể, ngay ở phía trước không xa. Làm phiền. Thần Phong nhàn nhạt nói. Nhất Long Hòa Thượng ở phía trước dẫn đường, Thần Phong cùng Tiểu Hòa Thượng Nhất Tâm cùng ở phía sau hắn. Rất nhanh, ba người đã đến tàng kiếm tự một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Cái này chỗ đứng sừng sững lấy một tòa Phật Điện, trước điện bảng hiệu bên trên viết bàn nhược điện ba chữ. Bởi vì cái này tòa Phật Điện vị trí xa xôi, bởi vậy cũng không bị thiêu hủy, chủ thể vẫn tính hoàn chỉnh. Chỉ là ngày bình thường hiếm người dấu vết, có vẻ hơi tàn phá. Trong điện tượng Phật bên trên treo không ít mạng nện, bàn thờ bên trên đốt hai căn nến đỏ, yếu ớt ánh nến ở hát ám bên trong phiêu diêu, miên cương đem trong điện chiếu sáng. Tượng Phật phía trước, ngã hai cái tăng nhân, dưới thân là một mảng lớn vết máu, trong đó một cái tăng nhân gương mặt hướng ra ngoài, bảy lỗ chảy máu, hiển nhiên chết không thể chết thêm. Thứ Sư Minh Tiểu Hòa Thượng kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên, lại bị tần phong đưa tay ngăn lại bọn hắn chính là bán đứng tàng kiếm tự hai tên phản đồ không biết dấu ở đây bàn nhược điện bên trong như đồ bí mật lấy cái gì bị ta ra tay giết chết trước khi chết bọn hắn đối với mình bán đứng tàng kiếm tự sự tình thú nhận buộc trực nhất long hòa thượng cao giọng nói tần phong nhẹ gật đầu đi đến bàn nhược điện bên trong kiểm tra hai người thi thể đây là hai cái trẻ tuổi hòa thượng đại khái hơn 20 tuổi đều là toàn thân xương cốt vỡ vụn thất khiếu chảy máu mà chết ý tần phong ở tay của hai người chân bên trên tìm tới dây thường buộc chặt vết tích trên thân cũng trải rộng máu ứ động, tựa hồ khi còn sống bị người đánh đập qua. chẳng lẽ thần phong nhướng mày, cảm thấy việc này tuyệt không tầm thường. nếu quả thật như nhất long lời nói, nhị sư huynh cùng tứ sư huynh bán đứng tàng kiếm tự, bọn hắn nên là vấn kiếm minh thượng khách. nhưng là bọn hắn trên thân vì sao có máu ứ động cùng dây thường buộc chặt qua vết tích? trái lại nhất long hòa thượng, hắn đạt được huyền cổ đại sư chân truyền kiếm đạo tu vi ở tàng kiếm tự bên trong là đỉnh tiêm vẫn kiếm minh xâm phạm tàng kiếm tự lúc nhất long nên ra sức giết địch hắn coi như có thể may mắn đào tẩu cũng nên bị thương mới đúng vì sao nhất long xem ra thần thái sang láng trên thân một chút thương thế đều không có tần phong trong lòng một trầm đi đến bên trong cỗ thi thể kia bên cạnh đem hắn ôm vào trong ngực thăm dò hơi thở của hắn chấn kinh nói còn có hô hấp nhất hồng sư phụ ngươi không chết cái gì ngươi nói cái gì tần phong đột nhiên quay đầu căm tức nhìn nhất long hòa thượng trầm rãi nói nhất long sư phụ Hóa ra là ngươi. Chương 504: Thiên Long Phật kiếm. Không thể nào. Nhị sư đệ thế nào sẽ không có chết. Nhất Long Hòa thượng xem tựa như trung hậu mặt vông bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc, tức thì hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia dữ tợn, bước lớn hướng về Nhất Tâm tiểu hòa thượng phóng đi, gầm thét nói: "Nhất Tâm, mau đưa sư phụ Phật cốt xá lợi giao ra tới." "Đại sư huynh, ngươi?" Nhất Tâm tiểu hòa thượng vô cùng ngạc nhiên, mắt thấy Nhất Long hướng về bản thân hướng tới, dọa đến sững sờ tại chỗ. Siêu, một đạo lăng lệ kiếm khí hướng về Nhất Long giữa lưng tập tới, khiến cho hắn dừng xuống bước chân, xoay người, hai tay tách ra kim sắc quan mang che ở trước ngực. Ken, kiếm khí cùng Nhất Long hai tay va chạm, bạo phát ra rực rỡ hỏa hoa. Sau một khắc, Tần Phong thân hình giống như quỷ quái đã xuất hiện ở Nhất Tâm Tiểu Hòa Thượng trước mặt, mang trên mặt cười lạnh, nhìn qua Đại Sư huynh Nhất Long, lấy thân là kiếm, đây chính là Phật kiếm sao? Tần Phong nhíu mày lại, cười nhạt một tiếng, ngươi kiếm đạo tu vi không tệ. Nhưng mà quá ngu. Nhất hồng sư phụ toàn thân xương cốt vỡ vụn, sớm liền tắt thở rồi, lại làm sao có thể nói chuyện. Nhất long hòa thượng lập tức hiểu rõ qua tới, mắt hổ nhìn trầm chằm tần phong, giận nói, ngươi lừa ta. Tần phong cười lạnh nói, ta như là không lừa ngươi, lại thế nào để ngươi tên phản đồ này lộ ra sơ sót. Đại sư huynh thật là ngươi. Tiểu hòa thượng nhất tâm một mặt không thể tin, hắn không nghĩ tới, bản thân tôn kính nhất đại sư huynh vậy mà sẽ là bán đứng tàng kiếm tự phản đồ. Ừ như là đã vạch trần, ta cũng không có ẩn giấu đi tất yếu. Nhất Long nghe răng cười nói, tiểu sư đệ, ta rất nhanh đưa ngươi đi gặp sư phụ, cùng cái khác ba vị sư đệ. Tiểu Hòa Thượng sững sờ tại chỗ, qua rất lâu mới lấy lại tinh thần tới. Bi vẫn đan sen, đại sư huynh, ta không rõ, ta thật sự không rõ. vì cái gì sẽ là ngươi? sư phụ đối với ngươi ân trọng như núi, đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. hắn coi trọng như thế ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội Tàng Kiếm Tự, phản bội chúng ta? Hắn đem suốt đời sở học truyền thụ cho ta. Tiểu sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Sư phụ hắn vẫn luôn coi thường ta, cho rằng ta thiên tư không được, đối với ta đủ kiểu nhục nhã. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, là chính ta cố gắng kết quả, không có quan hệ gì với hắn. Nhất Long hai mắt đỏ bừng, giận nói, hắn Phật kiếm truyền thừa, tình nguyện đưa đến trong quan tài, cũng không muốn truyền thụ cho ta. Ta hận, ta hoán, ta không phục. Cho nên, ta muốn hủy tàng kiếm tự, để hắn hiểu được. Ta nhất Long không phải phế vật, Là hắn cái này làm sư phụ không được, căn bản không biết dạy đồ đệ. Điên rồi. Điên rồi. Đại sư huynh, ngươi điên rồi. Nhất tâm tiểu hòa thượng lệ rơi đầy mặt, hai mắt xưng đỏ, trong miệng thì thảo. Hắn đích thực không nghĩ tới, đại sư huynh vậy mà sẽ nói ra những lời này. Nhất tâm, ngươi lui xuống. Có ít người trời sinh lòng lang dạ sói, không hiểu cảm ơn. Cùng loại người này, vốn là không có gì có thể nói. Thần phong đối với nhất tâm nói, Tê nhạc, ngươi thưa thích xen vào việc của người khác, ta liền trước hết là giết ngươi, lại giết Nhất Tâm. Nhất Long xe xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. ta chẳng cần biết ngươi là ai, là thế nào kiếm đạo thiên tài. Hôm nay, cái này tàng kiếm tự, chính là ngươi nơi tăng thân. Hây! Nhất Long hỏa thượng gầm thét một tiếng, bên trên áo đột nhiên bạo liệt, ở trần hoàn toàn. Chỉ gặp Nhất Long làn da kim quang lấp lánh, tản ra kim loại cảm nhận, tựa như một tôn kim phật. Gen thể làm kiếm. Đây chính là Phật kiếm." Tần Phong con ngươi co rụt lại, mặt lộ kinh sợ, không dám thất lễ, Ngũ Tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, đã vận sức chờ phát động. "Tới đi, để ta kiến thức một chút, Phật kiếm phải chăng như trong truyền thuyết như vậy cường đại?" Đây là Tần Phong lần thứ nhất cùng Phật kiếm chính diện giao phong, nhiệt huyết dâng trào, đồng tử bên trong thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Nhất Long kiếm đạo cảnh giới không ở Tần Phong phía dưới, lại sư thừa Huyền cổ đại sư, là một vị không thể khinh thường Phật kiếm cao thủ suy suy suy tần phong chỉ nghe được kình phong tê liệt không khí nổ đùng nhất long hòa thượng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đến trước mặt mình trưởng phong như kiếm kích thích hắn làn da đều đau đau lên phật kiếm kiếm tu lấy thân là kiếm tay không tất sát trong tay mặc dù không có kiếm nhưng thân thể mỗi một bộ phận đều là kiếm sắc bén không gì sánh được nhất long hòa thượng xuất ra bản thân bản thật lĩnh thân hình nhất động tiểu như du long tề thí chủ đây là vô thường phật kiếm cẩn thận Nhất Tâm Tiểu Hòa Thượng kinh hô một tiếng, nhắc nhở Tần Phong, Thủy Tuyệt, Quy Thư. Tần Phong Lâm Ngụy không loạn, sử dụng Ra Thủy Tuyệt Kiếm pháp một chiều, chỉ gặp Ngũ Tuyệt Thần Kiếm hóa thành một mảnh xanh thảm, tại thân phía trước hóa thành một mặt tường nước. Nhất Long Hòa Thượng trên mặt hiện ra nhẹ răng cười, chân Nguyên quán Chu ở toàn thân bách hải bên trong, song trưởng cùng nhau, đột nhiên đập ở tường nước bên trên. ầm! Một tiếng nổ mạnh, tường nước thừa nhận không được cự lực, ầm ầm phá thoái, bọt nước vang khắp nơi thật là lợi hại vô thường phật kiếm thần phong trong lòng một mảnh ngạc nhiên tuy nói lấy tần phong bây giờ ánh mắt đến xem thủy tuyệt kiếm pháp tính không lên định cấp kiếm pháp nhưng mà bộ kiếm pháp kia dù sao cũng là ngũ tuyệt kiếm đế sáng tạo ở tần phong trong tay phát dương quang đại am hiểu nhất phòng ngự một kiếm thế nhưng lại bị nhất long hòa thượng một trưởng công phá hoàn toàn vượt quá tần phong đoàn trước kiếm ảnh đột. tần phong tình thế cấp bách phía dưới thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hát ảnh quỷ quái đồng dạng xuất hiện ở nhất long sau lưng vạn kiếm xuyên tâm đối mặt cường địch tần phong không dám lưu thủ sử dụng ra hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhất trọng sát chiêu ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh mưa to gió lớn đồng dạng đánh út về phía nhất long giữa lưng nhất long hiển nhiên không ngờ rằng tần phong thân hình quỷ dị như vậy căn bản không kịp phản ứng kiếm vũ đã đến trước người thiên long bảo hộ nhất long thậm chí không kịp quay người quát lên một tiếng lớn toàn thân kim quang đại thịnh làn da nổi lên hiện ra rất nhiều cổ xưa khó hiểu thâm thúy văn tự rõ ràng là kiếm minh hắn đem kiếm minh khắc họa ở làn da bên trên nhục thể thế nào chịu được thần phong trong lòng lấy làm kinh ngạc thần phong làm một tên tông sư cấp đúc kiếm sư biết rõ kiếm minh cường đại thiên giai kiếm minh uy lực mặc dù cường lại không phải cái gì kiếm đều có thể khát dấu như là kiếm tính chất quá kém miễn cưỡng khắc họa bên trên thiên giai kiếm minh thân kiếm trái lại không cách nào thừa nhận kiếm minh uy lực trực tiếp sụp đổ có thể nhất long hòa thượng vậy mà đem kiếm minh khắc họa ở làn da bên trên lấy nhục thể gánh chịu kiếm minh uy lực cực lớn chẳng lẽ nói nhất long hòa thượng lục thể đã tu luyện tới như kiếm đồng dạng cứng rắn đinh đinh đinh ngàn vạn đạo kiếm ảnh rơi tại nhất long hòa thượng trên thân bạo phát ra một trận tinh mịn tiếng vang kim quang bắn ra đâm người hai mắt đau nhức một lát về sau tần phong kiếm thế lấy lao, chỉ có thể thu kiếm lui về nhất long hòa thượng toàn thân kim quang lấp lóe làn ra bên trên hiện đầy cổ xưa khó hiểu kiếm minh từng đạo từng đạo phật âm ở tảng kiếm tự phế tích trên không phật sướng bắt bộ thiên long hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung nhất long hòa thượng chấp tay hành lễ dáng vẻ trang nghiêm toàn thân tản mát ra vô thượng kim quang bên cạnh có tám tôn thiên long gia trì huyện như phật đã giáng thế thiên long phật kiếm đây là sư phụ thiên long phật kiếm đại sư huynh ngươi còn nói sư phụ không có dạy ngươi tiểu hòa thượng nhất tâm gọi nói tiểu sư đệ ta nói ngươi không hiểu ngươi xác thực không hiểu cái này thiên long phật kiếm là ta tự mình tìm hiểu ra tới cùng sư phụ không quan hệ nhất long hòa thượng lạnh lùng nhìn xem tân phong nói Tề nhạc, ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, có thể bức ta sử dụng Ra Thiên Long Phật Kiếm. Nhưng mà, ngươi sát chiêu không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Ta đã đứng ở thế bất bại, mà ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 505 Nhất Lực Hàng thập hội Nhất Long toàn thân tản ra màu vàng phát quang, hai tay hợp lại, liền có vô số kiếm khí bắn ra tới, giống như mặt trời chói chang hào quang đồng dạng vây quanh hắn xoay tròn, lơ lửng ở đến sau đầu của hắn, hóa thành một đạo rực rỡ phật luân. Đại uy thiên long chạm, kèm theo nhất long một tiếng gầm thét, toàn thân kim sắc kiếm khí hóa thành một đầu gào thét thiên long, trùng trùng điệp điệp, hướng về tần phong trùng sát qua tới. Tần phong hai tay nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm chuôi kiếm, trong lúc đó kiếm quang đại thịnh, xua tan hạ cám. Vụ. ngũ tuyệt kiếm trực tiếp một đâm, đâm xuống mặt đất, thần kiếm thiêu đốt lên chạm làm sắc hỏa diễm, hướng về xung quanh tịch cuốn mà đi, không ngừng đàn sen, lam hỏa bốc lên, dường như quần ma loạn vũ, một bộ địa ngục tiêu đất khủng bố cảnh tượng lấy tần phong làm tâm điểm làm xác hỏa diễm tre phủ trăm trượng đem toàn bộ bản nhược điện đều bao phủ trong đó tiểu hòa thượng nhất tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác kiếm vực nhất long nhúng mày trầm giọng nói không sai đây chính là ta hỗn độn kiếm vực tần phong trên mặt nụ cười ung dung không vội vã lấy kiếm vực ngăn cản nhất long hòa thượng thiên long phật kiếm Tần phong đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn thần phong một mực tu luyện kiếm thế đã hóa thành lĩnh vực Tần Phong tu luyện Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp, kiếm vực có kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, có thể tùy ý biến hóa. Đồng thời, Tần Phong lấy Thiên Địa Huyền Hỏa làm dẫn, ở kiếm vực trung điểm đốt Thiên Địa Huyền Hỏa, uy lực so trước đó càng hơn một bậc. Hô! Nhất Long hòa thượng thanh thế thật lớn đại uy thiên long chạm, một kiếm đứng ở Tần Phong hỗn độn kiếm vực bên trên, lập tức trừ khử vô hình. Kiếm vực bên trong, Tần Phong gần như vô địch. Sự thật bên trên, kiếm vực chỉ có thể lấy kiếm vực tới chống lại. Nhất Long để ta giam thị ngươi Phật kiếm kiếm vực đến cùng có thế nào hảo diệu. Tần Phong mang trên mặt mong đợi, hắn đối với Phật kiếm kiếm vực cảm thấy rất hứng thú. Kiếm vực chính là bảng môn tà đạo, không đáng nhắc đến. Nhất Long gầm thét một tiếng, trong tay Kim mang đại thịnh, Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Nhất Long toàn thân trên dưới bạo phát ra Phật quang, chiếu sáng toàn bộ bản nhựa điện. Những này Phật quang tất cả đều là kiếm khí biến thành, trong nháy mắt bản nhược điện vách tường trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tần Phong hỗn độn kiếm vực, cũng ở Nhất Long mãnh công phía dưới ẩm ẩm phá toái lấy man lực đánh nát kiếm vực của ta tần phong một mặt không dám tin tuy nói hắn kiếm vực sơ thành thi triển chưa thuần thục nhưng là nhất long thiên long phật kiếm uy lực cũng quá kinh người đi vạn kiếm vô ngân tần phong thả người một nhảy đến giữa không trung trên cao nhìn xuống trường kiếm trong tay vung lên vô số đạo kiếm khí vô thanh vô tức hướng về nhất long đánh tới kim cương bất hoại nhất long mắt thường mặc dù không cách nào bắt được tần phong một kiếm này nhưng mà hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm Toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng thẳng lên, chân phải dùng sức đạp mạnh, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, hắn khoanh chân ngồi ở trong hố sâu, hai tay trên không trùng một hoạch, một đạo rươi tròn hộ thể kiếm khí xuất hiện, bao phủ toàn thân. Đinh đinh đinh. Kiếm khí giống như hạt mưa đồng dạng rơi tại hộ thể kiếm khí bên trên, phát ra gấp rút mà ngắn ngủi giòn vang. Hộ thể kiếm khí chợt minh chợt ám, đem tập tới kiếm khí toàn bộ ngăn cản. Ta hai đại sát chiêu, Vạn kiếm xuyên tâm cùng Vạn kiếm vô ngân cũng không tiến công tần phong sắc mặt một trầm hai đại đòn sát thủ đều đối với nhất long vô hiệu để trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc giết nhất long hai mắt phiếm hồng thân ảnh nhoáng một cái hóa thành một đạo kim quang tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi nháy mắt đã đến tần phong trước người song trưởng như kiếm không ngừng hướng về tần phong manh công tần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành một đạo xanh thẳm màn kiếm chống lại nhất long công kích keng keng keng hai người thân ảnh giao thoa đánh khó phân thắng bại tiểu hòa thượng nhất tâm nhìn thấy hoa mắt Trong lúc nhất thời quên đi hô hấp, đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tê nhạc thí chủ, cố lên A. Ngay cả nhất tâm cũng nhìn ra tới, tần phong rơi tại hạ phòng, bị nhất long đẻ lên đánh, ngàn cân treo sợi tóc, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, trong lòng vì hắn nặn một vệt mồ hôi lạnh. Ở ban nhược điện đỉnh điện bên trên, có hai thân ảnh giấu ở chỗ tối, trên cao nhìn xuống, nhiều hứng thú nhìn xem tần phong cùng nhất long chiến đấu. Hai người kia, tự nhiên là một mực theo đuôi tần phong tôn thái cùng lữ xương hiểm hai người. tôn lang chúng ta theo dõi người này kiếm pháp rất quỷ dị vậy mà biết nhiều như thế kiếm pháp có điều hắn lại không phải hòa thượng này đối thủ lữ xương hiểm khoan thai phê bình ở nàng xem ra một trận chiến này kết quả đã đã định trước tần phong không thể nào là nhất long đối thủ phật kiếm đương nhiên không tầm thường tôn thái mỉm cười có điều ta cách nhìn cùng ngươi hoàn toàn tương phản hòa thượng kia không phải là đối thủ của hắn tôn lang cớ gì nói ra lời ấy lữ xương hiểm khó hiểu nói phật kiếm rèn thể làm kiếm hòa thượng này phật kiếm đã luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng nhục thể vững như cương thiết cái kia quỷ bệnh lao kiếm thậm chí không cách nào làm bị thương hòa thượng một cọng tóc gáy coi như hắn dựa vào kiếm pháp tuyệt diệu có thể chống lại một trận có thể nhất lực hàng thập hội hắn không thể nào thắng hòa thượng tôn thái thông dong điềm tinh nói hòa thượng kia phật kiếm sát thực lợi hại nếu như là bình thường kiếm tự nhiên không đả thương được hắn nhưng là trong tay người kia kiếm lại không phải là phan vật mà là một thanh thần kiếm Hòa thượng lục thể cũng không tu luyện tới lưu ly kim cương cảnh, cuối cùng chống lại không nổi thần kiếm. Lữ xương hiểm gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên, thần kiếm. Tôn lang, ngươi nói trong tay hắn kiếm, dĩ nhiên là thần kiếm. Hắn rốt cuộc là ai, cùng tôn lang có quan hệ gì? Tôn thái cười lạnh, nhìn chăm chú vào tần phong thân ảnh, nói, ta đã xác định, hắn chính là kẻ thù của ta. Chớ sợ, chúng ta tiếp tục xem tiếp. Coi như hòa thượng không phải là đối thủ của hắn, ta sẽ đích thân động thủ đem hắn trừ mất lữ sương nghiệm bỗng nhiên quay đầu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nhìn qua tảng kiếm tự sơn môn phương hướng nơi đó có một đạo sát khí ngút trời mà lên cái này đạo sát khí cực kỳ khủng bố lữ sương nghiệm thân là kiếm vương khoảng cách sơn môn có ngàn trượng khoảng cách ý y nguyên cảm giác được ngực khó chịu Sát khí này là vô sinh sát kiếm sao tôn thái cũng phát giác được cái này đạo sát khí thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng vô sinh sát kiếm là khí thiên là khí thiên kiếm vương la đà chủ đến tôn lang chỉ sợ không tới phiên ngươi ra tay rồi lữ xương nghiệm ánh mắt bên trong hiện lên một bôi sợ hãi nhìn ra được tới nàng đối với vị này khí thiên kiếm vương vô cùng kiên kỵ tây hoang đệ nhất thiên tài là khí thiên nghe đã lâu hắn tên hôm nay rốt cuộc có duyên nhìn thấy tôn thái ánh mắt một lóe bàn nhược điện phía trước chính như tôn thái sờ liệu tần phong mặc dù tạm thời ở vào hạ phong nhưng mà theo thời gian chuyển rời vậy mà chậm rãi đem thê yếu vịn trở về đi qua một trang át chiến Tần Phong phát hiện kiếm khí đối với Nhất Long hầu như vô hiệu. Kiếm khí mặc dù tốc độ nhanh, công kích khoảng cách xa, lại không cách nào công phá Nhất Long hộ thể kiếm khí, kết quả lãng phí một cách vô ích chân nguyên. Bởi vậy, Tần Phong chuyển đổi mạch suy nghĩ, không lại sử dụng kiếm khí, mà là ỷ vào ngũ tuyệt thần kiếm chi lợi, cùng Nhất Long chính diện cứng rắn lay động. Cũng dám cùng ta cứng rắn lay động, tự tìm cái chết. Tần Phong kiếm pháp hoa mắt, Nhất Long vốn vô cùng kiên kỵ, hắn chợt phát hiện. Tần Phong vậy mà không lại lấy kiếm pháp chi diệu cùng bản thân du đấu, mà là muốn cùng bản thân chính diện cứng rắn lay động, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, Hữu Quyền nắm chặt, một quyền bá đạo vô biên, đón Ngũ Tuyệt Thần kiếm kiếm phong toàn lực oanh rơi. Chương 506: Vô Sinh Sát kiếm la khí thiên. Cùng ta Ngũ Tuyệt Thần kiếm cứng rắn lay động. Tần Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhất Long Hòa thượng Phật kiếm tạo nghệ, sát thực cực cao. Tần Phong đối với Phật kiếm không hiểu nhiều, trong lúc nhất thời cảm thấy 10 phần khó giải quyết nhưng mà nhất long hòa thượng lại có một cái nhược điểm trí mạng kiếm pháp của hắn tạo nghệ tuy cao kinh nghiệm đối địch nhưng còn xa thua kém tần phong tần phong kiếm pháp là từ lần lượt đánh giết chết sống tu luyện ra được mà nhất long hòa thượng lại chỉ là bế quan ngộ kiếm rất ít cùng người chém giết gặp được kiếm đạo cảnh giới không bằng đối thủ của hắn nhất long lấy kiếm đạo cảnh giới nghiên ép có thể tùy tiện chiến thắng cái này một lần nhất long gặp được lại là tần phong cái này cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ kinh nghiệm thực chiến ở hai người cái này một lần chiến đấu làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nhất long hòa thượng một mực chiếm cư ưu thế cầu thắng sốt ruột bị choáng váng đầu góc cho là mình nụ thể cứng rắn có thể cùng tần phong kiếm trong tay cứng rắn lay động nhất long lại không biết tần phong kiếm trong tay chính là một thanh thần kiếm suy ngũ tuyệt thần kiếm đem nhất long tay phải bên trên kim quang chém vỡ không trở ngại chút nào chạm vào quyền của hắn phong bên trong đem năm ngón tay hắn cằn gọt đi a nhất long hét thảm một tiếng Tay phải máu chảy như suối tuân ra đồng dạng 5 căn đầu ngón tay rơi xuống đến gạch ngói vụn bên trong. Đau đau đau. Tay đứt ruột sót. Nhất Long hỏa thượng liên tục hít vào khí lạnh, chỉ lo phải gọi đau. Chiến ý trong nháy mắt tán loạn. Thần Phong nhìn xem Nhất Long, ánh mắt xem thường. Cương giả chân chính, coi như mình đầy thương tích, cũng muốn huyết chiến cho đến chết. Mà Nhất Long chỉ là bị chém tới 5 căn đầu ngón tay, liền mất đi chiến ý, chỉ có thể nói hắn kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít, là cái từ đầu đến đuôi kẻ yếu. Nhất Tâm người sư huynh này tội ác tài trời ta giết hắn thay trời hành đạo tần phong ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm sắc ý nhất long loại này tiểu nhân hèn hạ tần phong không có ý định lưu hắn tính mệnh không muốn đừng có giết ta sư đệ ngươi van cầu vị thí chủ này đừng có giết ta nhất long mặt mũi tràn đầy sợ hãi vậy mà phù phù một tiếng quỷ ở nhất tâm trước người một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn nói sư huynh người xuất gia vốn nên làm lòng dạ từ bi có thể ngươi sở tác sở vi Đích thực quá ti tiện. Xem ở ngươi sư huynh đệ ta một chàng phần bên trên, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ vì ngươi niệm một đoạn vãng sinh chú, giúp ngươi siêu độ, hy vọng ngươi ở 18 tầng địa ngục dày vào lúc, thật tốt nghĩ lại lỗi lầm của mình. Nhất Tâm tiểu hòa thượng yên lặng xoay người, hai mắt buông xuống, thấp giọng niệm tụng lấy kinh văn. Cái này tiểu hòa thượng ân đoán rõ ràng, hợp khẩu vị của ta. Tần Phong ánh mắt một sáng, hắn vốn cho rằng tiểu hòa thượng sẽ động lòng chắc gần, vì nhất long hòa thượng cầu tình. Nhưng mà Tiểu hòa thượng phản ứng lại vượt quá tần phong đoán trước, tuổi của hắn mặc dù nhỏ, vậy mà như thế biết đại thể, không giống bình thường hòa thượng như vậy cổ hủ. Tiểu sư đệ, ngươi như vậy tuyệt tình. Ngươi còn tính là người xuất ra sao? Nhất long vô cùng ngạc nhiên, thân thể đột nhiên một gãy, ngay cả lăn cùng bò, chật vật không gì sánh được, hướng về tàng kiếm tự sơn môn phương hướng bỏ chạy. Vụ! Vụ! Vụ! Tàng kiếm tự nguy cơ trùng trùng, tần phong trong lòng tuân ra lên dự cảm bất tưởng, hắn không muốn đêm dài lắm ngộng liên trả ba kiếm, nghị muốn đem nhất long hòa thượng chém giết. nhưng mà nhất long hỏa thượng chiến ý mặc dù bại, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại chưa khô kiệt, liều mạng chống lại. phật kiếm phòng ngự vừa xa khỏi tần phong đoàn trước, ba kiếm này chạm ở nhất long sau lưng, vạch ra ba đạo sâu có thể thấy được xương vết thương, máu tươi đầm địa, có thể nhất long y diệt nguyên chưa chết. lão đảo hướng về sơn môn phương hướng chạy đi. mà sơn môn chỗ một tên lửa gạt một chút thiếu niên, quần áo màu trắng theo gió đêm phiêu động. Sau lưng vác lấy một thanh hát sắc cử kiếm, bước chậm đi qua tới. Thiếu niên áo trắng tuổi tác bất quá 18-19 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh Tuấn, mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng, ngay cả xinh đẹp nữ tử ở trước mặt hắn cũng muốn kém hơn một chút. Chỉ là hai con mắt của hắn lại là ảm đạm vô quang, tựa hồ đối với thế gian vạn vật không có bất cứ hứng thú gì. Đà chủ, đà chủ, cứu ta. Nhất Long Hỏa Thượng nhìn thấy thiếu niên áo trắng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là gặp được cứu tinh. Vì trên mặt đất bên trên hướng hắn dập đầu, lớn tiếng hô hào Thiếu niên áo trắng lại đối với Nhất Long xem mà không gặp, trực tiếp hướng về Tần Phong đi qua tới, mỗi bước ra một bước, hắn nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt, có quang mang chậm rãi ngưng tụ. Người này không rõ. Tần Phong nhìn xa xa thiếu niên áo trắng, cũng cảm giác được một cỗ sát khí nồng nặc đập vào mặt mà tới, hô hấp đều trở nên đình trệ, trái tim điên cuồng loạn động, máu tươi điên cuồng trào lên. Chính là hắn. Chém Phi Điểu, Đâm Cá Bơi kiếm tu, chính là thiếu niên mặc áo trắng này. Hán. Xem ra tuổi tác còn không có bằng ta, vậy mà đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Tần Phong trong lòng lấy làm kinh ngạc, coi như ở trí tôn kiếm minh bên trong, hắn cũng chưa thấy qua so với mình càng nhân vật thiên tài. Nhưng mà hôm nay, ở đây hoang sơn giã linh tảng kiếm tự phế tích, Tần Phong gặp được. Nhất tâm, ngươi mau trốn. Tần Phong trong lòng không rõ càng thêm nồng đậm, quay đầu đối với tiểu hòa thượng nói. Ta không trốn, ta muốn cùng thí chủ cùng tiến thối. Tiểu Hòa Thượng nhất tâm ngẩn ra một chút, bướng bình nói. Ngươi như là chết rồi, ai đi an táng sư phụ ngươi thi cốt. Ngươi lưu tại nơi này, cũng là vướng hiểu. Mau trốn. Thần Phong giận nói. Sư phụ. Tiểu Hòa Thượng túi đầu nhìn xem trong tay Phật cốt xá lợi, như ở trong ngộng mới tỉnh. Tiểu Hòa Thượng rất muốn cùng Tần Phong cùng nhau cùng tiến thối, cùng sinh tử. Nhưng mà, hắn không có quên, bản thân muốn đi tháp lâm an táng sư phụ thi cốt. Sư phụ đối với ta ân trọng như núi, cho dù chết cũng muốn an táng sư phụ lại nói tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu quay người hướng về bàn nhược điện chạy tới tiểu hòa thượng từ nhỏ ở tàng kiếm tự trưởng thành đối với trong chùa miếu mật đạo rõ như lòng bàn tay bàn nhược điện tượng phật đằng sau có thông hướng tàng kiếm tự bên ngoài mật đạo tôn lang nhận chức này tiểu hòa thượng đào tẩu sao bàn nhược điện phía trên lữ xương hiểm đôi mi thanh tú hơi nhíu. tiểu nhân vật tùy hắn đi đi tôn thái miệng bên trên nói như thế ngầm xuống lại là gậy gậy ngón tay Một đạo bí ẩn kiếm quang bay ra, thần không biết quỷ không hay rơi tại tiểu hòa thượng trên thân. Một bên khác, thiếu niên áo trắng la khí thiên đã bước chậm đi đến tần phong trước mặt, hắn hai mắt tản ra dị dạng thần thái, trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười, cười mỉm nhìn qua tần phong. Trong núi phi điểu, dòng suối nhỏ bên trong cá bơi, đều là người giết. Tần phong bị la khí thiên ánh mắt xem dùng mình, trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Là ta? La khí thiên cười nói. Vì cái gì? Tần phong mày. Bởi vì vô vị." La Khí Thiên nhàn nhạt nói. Tần Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt anh tuấn thiếu niên, trong lòng một trận dùng mình. Trong rừng phi điểu cánh đều bị chặt đứt, trong suối cá bơi lân phiến cũng bị từng mảnh từng mảnh gọt xuống. Những sinh linh này đều là bị ngược sắt đến chết. Tần Phong nguyên cho rằng La Khí Thiên là muốn mượn phi điểu cùng cá bơi tới tôi luyện kiếm pháp của mình. Cử động lần này mặc dù tàn nhẫn, nhưng mà cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng mà, Tần Phong lại phát hiện bản thân nghĩ sai. La khí thiên ngược sát những sinh linh này, căn bản không phải đang tu luyện kiếm pháp, thậm chí không phải là bởi vì ưa thích. Hắn đơn thuần là bởi vì vô vị. Bởi vì vô vị, mà đi sát sinh, mà lại là ngược sát. Ở la khí thiên trong mắt, sinh mệnh là thế nào giá rẻ? Tần Phong đột nhiên dùng mình một cái, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới la khí thiên xem nhất long ánh mắt, loại kia ảm đạm vô quang, vô sinh khí ánh mắt. Cùng hắn xem phi điệu cùng cá bơi ánh mắt, là giống nhau. Chương 507, Sàn Giết tàng kiếm tự phê tích la khí thiên nhìn chăm chú tần phong ánh mắt càng ngày càng sáng hắn loại ánh mắt này để tần phong trong lòng run rẩy cảm giác rất khó chịu ta lại không phải nữ nhân ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem thần phong nói bởi vì ngươi cùng những phế vật kia khác biệt ngươi có tư cách chết ở dưới kiếm của ta la khí thiên biểu tình rất nghiêm túc thần phong yên lặng thần xác ngưng trọng hắn biết trước mắt thiếu niên áo trắng cũng không phải đang nói đùa vừa mới hắn lúc nói chuyện Tần Phong cảm giác được một cỗ nồng liền sát ý. Thiếu niên áo trắng xác thực nghĩ muốn giết mình. Liền giống hắn ngược sát phi điểu cá bơi đồng dạng ngược sát bản thân. Hắn thật sự là khó giải quyết đối thủ. So nhất long khó giải quyết gấp một vạn lần. Tần Phong run lên trong lòng, tiểu hòa thượng tiến nhập mật đạo đã có thời gian nửa nén hương, cũng đã chạy trốn tới tàng kiếm tự bên ngoài. Đối mặt la khí thiên, Tần Phong không có nửa phần phần thắng. Hắn đã ở trong lòng suy nghĩ thoát thân chi pháp. Nhưng là thiếu niên áo trắng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tu luyện kiếm đạo không hề tầm thường sắt cơ nồng đậm tần phong nghĩ muốn từ thiếu niên áo trắng dưới kiếm đạo tẩu cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn chính là vô sinh sắt kiếm khí thiên kiếm vương la khí thiên Ban nhược điện đỉnh điện tôn thái xa xa nhìn xem la khí thiên không khỏi cảm giác được một trận ngạt thở đúng vậy a nếu không phải tôn lang nhất định phải tới nơi này ta nói cái gì đều không muốn cùng la đà chủ gặp mặt để ta đối mặt hắn so đối mặt giáo chủ còn khó hơn chịu lữ sương nghiệm nhìn qua la khí thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét ta nghe nói hắn là tây hoang đệ nhất thiên tài tôn thái nói hắn có phải hay không tây hoang đệ nhất thiên tài ta không biết nhưng mà hắn nhất định là thiên hạ đệ nhất sao trổi hoặc nói từ thần lữ sương nghiệm trong mày la khí thiên bị trời trố vứt bỏ hắn chỗ đến chỗ chỉ có tử vong lại hắn kiếm đạo thiên phú cực cao Lại tu luyện thiên ma giáo bí mật bất chuyển vô sinh sắt kiếm, lấy dết chóc vào kiếm đạo, thâm thụ giáo chủ thưởng thức. Có điều, ta càng chán ghét tính cách của hắn. Hắn coi thường mọi thứ sinh mệnh, trong mắt hắn, tất cả sinh mệnh đều nhẹ như lông hồng, thậm chí bao gồm chính hắn. Hắn chỉ vì giết mà sinh, là một cái từ đầu đến đuôi từ thần. Trời sinh coi thường sinh mệnh từ thần. Tôn Thái cười nhạt một tiếng, vô sinh sắt kiếm, lấy dết chứng đạo, ngược lại là thú vị. Hai vị, xem đủ chưa La khí thiên bỗng nhiên ngửa đầu, đối với bàn nhược điện bên trên phương lạng âm thanh nói. Quả nhiên bị phát hiện. Hắn đôi sát khí cảm giác mười phần nhạy cảm, chúng ta giấu giếm không qua hắn. Tôn thái cùng lữ sương hiểm đối mặt một nhãn, từ bàn nhược điện phía trên nhảy xuống, đi tới la khí thiên trước mặt. A, nơi đây còn có hai cái kiếm vương. Nhìn thấy hai người trợn phát hiện thân, thần phong mặt lộ kinh ngạc. Không tốt, là muốn ám sát ta cái kia hai cái kiếm vương. Thần phong cảm thấy hai người trên thân truyền ra kiếm ý Có chút cảm giác đã từng quen biết, trong lòng đột nhiên giật mình, nhận ra hai người thân phận. Ta cho rằng là ai đâu, nguyên lai là Lữ Đà Chủ. La Khí Thiên mỉm cười, ánh mắt rơi xuống Tôn Thái trên thân, có nhiều hứng thú nói, vị này là. Tiểu nhân tên là Tôn Thái, là Lữ Đà Chủ phụ tá, tham kiến La Đà Chủ. Tôn Thái không mình hành lễ. ngươi không sai, đáng ra chết ở dưới kiếm của ta. La Khí Thiên nhìn trầm chằm Tôn Thái một nhãn, đánh giá nói. Ha ha, có thể chết ở Khí Thiên kiếm vương dưới kiếm là một loại vinh diệu. tôn thái trải rộng vết kiếm xấu xí khuôn mặt bên trên tràn đầy tiêu sái lạnh nhạt ba vị kiếm vương đều là thiên ma giáo đà chủ thần phong trong lòng ngấm ngầm tiêu khổ đối mặt la Khí thiên một người thần phong cũng cảm giác được mười phần khó giải quyết nơi nào nghĩ đến còn có hai vị kiếm vương cừng giả giống như như giỏi trong xương truy sắt đến tận đây chẳng lẽ nói ta hôm nay muốn táng thân nơi này thần phong cảm thấy một trận thật sâu tuyệt vọng kiếm ảnh đột Tần phong thừa dịp la khí thiên, lữ Sư hiểm, tôn thái ba người nói chuyện thiếm, đột nhiên hóa thành một cái bóng, tốc độ cực nhanh, hướng về tàng kiếm tự bên ngoài bay đi. Keng. Một thanh đen nhánh trọng kiếm từ bên trên rơi xuống, rơi tại tần phong trước mặt. La khí thiên bạch đi rời tung bay, một chân giẫm ở chuôi kiếm bên trên, trên đao nhìn xuống, ánh mắt nhìn qua tần phong, cười nhạt nói, trốn đi. Cứ việc trốn, lúc này mới thú vị. Thật vất vả gặp được một cái tốt con mồi ta sẽ không lập tức đem ngươi rơi ta sẽ từ từ đùa bỡ ngươi thỏa thích hưởng thụ săn giết niềm vui thú biến thái lữ xương nghiệm nhỏ giọng thầm thì tần phong hai mắt một hàn vung vẩy ngũ tuyệt thần kiếm hướng về la khí thiên chém ra một đạo kiếm khí đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui hướng về tàng kiếm tự sau núi phương hướng bỏ chạy đối mặt la khí thiên tần phong thậm chí không có một trận chiến chi lực chỉ có thể liều mạng đào tẩu hai người tranh lệch thật sự là quá lớn vô sinh kiếm đi theo hắn la khí thiên mũi chân một chút hát sắc cự kiếm trôi nổi ở giữa không trung hắn hai chân đứng ở kiếm bên trên dĩ nhiên là ngự kiếm phi hành chặt chẽ cùng ở tần phong sau lưng ngự kiếm phi hành tôn thái mặt lộ dị sắc đối với lữ sương yểm nói ngươi và ta đều là kiếm vương ai có thể ngự kiếm giết địch lại không cách nào ngự kiếm phi hành chỉ có kiếm đế mới có thể ngự kiếm phi hành trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm chẳng lẽ hắn còn chưa tới 20 tuổi cũng nhanh thành tựu kiếm đế lữ sương yểm cười lạnh nói thành tựu kiếm đế Nói dễ vậy sao? Vô sinh sát kiếm chính là ma tông bí mật bất truyền, ẩn dấu huyền cơ, có thể để hắn sớm ngự kiếm. Tốc độ cùng kiếm đế ngự kiếm phi hành, có trên lệch thật lớn. Thì ra là thế. Tôn thái lúc này mới hơi thoáng an tâm. Một bên khác, tần phong ở la khí thiên truy sát phía dưới, chạy trốn tới tảng kiếm tự sau núi. Siêu. Siêu. Siêu. La khí thiên ngự kiếm cùng ở tần phong sau lưng, không nhanh không chậm, rõ ràng là muốn mẹo vần chuột tiện tay chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về tần phong tập tới những này kiếm khí vừa nhanh vừa chuẩn tần phong miễn cưỡng chống lại cũng đã mình đầy thương tích khí thiên kiếm vương quá mạnh tần phong đối với tàng kiếm tự xung quanh địa hình không quen hậu phương la khí thiên theo đuổi không bỏ hắn bất chi bất giác đến một cái thác nước phía trên rào rào rào dòng nước chạy xiết thác nước rơi xuống ở thạch đầu bên trên quảng thành vô số ngọc vỡ thanh âm đinh thai nhức góc tần phong chạy trốn tới bên thác nước duyên thăm dò xem xét phía dưới sâu không thấy đáy chỉ có thể nghe được oanh oanh tiếng nước như là rơi xuống không khống chế kiếm hồn tình huống phía dưới rất có thể sẽ thịt nát xương tan ngươi trốn quá chậm thật sự là không thú vị đang tần phong trần trừ thời điểm la khí thiên dẫm ở đen nhánh cự kiếm bên trên chậm rãi bay qua tới hai mắt bên trong dị dạng quang mang chậm rãi tiêu tán hóa thành vô tận lạnh lùng giống như vạn năm băng nguyên đồng dạng hoang vu vô vị thật sự là vô vị ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì la khí thiên hai mắt đạm đạm vô quang đen nhánh cự kiếm dơ cao hướng về tần phong chém tới một cố dọa người sát khí đem tần phong bao phủ hắn hoàn toàn không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm phong rơi xuống mặt như cho nguội đối mặt la khí thiên tần phong ngay cả chạy trốn tư cách đều không có Ken. nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang hiện lên đem la khí thiên vô sinh cự kiếm chấn đến một bên vâng. vô sinh cự kiếm chạm ở một tảng đá lớn bên trên đem cự thạch hóa thành một mịn Xuất kiếm cứu được tần phong người, rõ ràng là tôn thái. Người xuất thủ cứu ta. thần phong vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua tôn thái. Tôn lang, ngươi làm gì? Lữ xương nghiệm đuổi đến lên tới, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghi hoặc. Ồ, oh. tôn thái, ngươi muốn theo ta đánh một trận. la khí thiên đuôi lông mày dương lên, nguyên bản ảm đạm hai mắt lần nữa long lánh lên. linh 508, cựu địch gặp nhau. Tiểu nhân liền xem như an gan hùn mật báo, cũng không dám khiêu chiến la đà chủ. Tôn Thái nụ cười mười phần khiêm cung, đối với La Khí Thiên nói. Vậy ngươi vì sao cứu hắn? La Khí Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn xem Tôn Thái, yên tĩnh chờ đợi đáp án của hắn. Không chỉ là La Khí Thiên, Lữ Sương Nghiểm cùng Tần Phong hai người cũng đều nghi hoặc khó hiểu, không rõ vì cái gì Tôn Thái giống như cái này cử động khác thường. La Đà Chủ, ngươi có biết người này tên? là La Lai Lịch ra sao? Tôn Thái mỉm cười, mở miệng nói. Ta không cần biết hắn tên. Chết ở ta dưới kiếm sinh linh đông đảo. Ta chẳng lẽ muốn đem bọn hắn tên toàn bộ nhớ kỹ? La khí thiên một mặt xem thường. Ha ha, la đà chủ không quen biết hắn, ta lại nhận được. Sự thật bên trên, lai lịch của người này cực lớn, danh tiếng cũng có chút vang rội. Tôn thái ánh mắt rơi tại Tần phong trên thân, biểu tình giống như cười mà không phải cười. Hắn quả nhiên nhận ra ta là đế sư. Thần phong trong lòng lột bộ một tiếng, nói thầm không ổn. Hắn vốn đang tâm mang lòng chờ may mắn cho rằng Tôn Thái cùng Lữ Sương Nghiệm không cách nào xem thấu bản thân Huyễn Kiếm Ngụy Trang, cũng không phải là vì mình mà đến. Bây giờ nhìn tới, cái này hoàn toàn là Tần Phong mong muốn đơn phương. Tôn Thái rõ ràng sớm liền nhìn thấu mình thân phận, lúc này mới bám theo một đoạn mà tới. Ồ, La Khí Thiên mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt lấp loé, nhiều hơn mấy phần hứng thú, người này kiếm pháp xác thực không tệ, chỉ là kiếm đạo cảnh giới hơi kém một chút. Lấy kiếm pháp của hắn, nên sớm liền nổi danh trên đời chứ. Hắn đến cùng là ai? ngươi nói xem có lẽ ta nghe qua cũng nói không chừng tôn Thái ánh mắt nhìn qua tần phong một chữ một trận nói người này tên là tề Tê nhạc vốn là vấn kiếm tông đệ tử bái ở đúc kiếm phong phong chủ trần cửu nha môn hạ được vinh dự tuyệt thế thiên tài tề nhạc la khí thiên lắc đầu nói cái này tên rất lạ lẫm ta chưa từng nghe qua hẳn là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật tề nhạc lữ xương hiểm đôi mi thanh tú cao lại rơi vào trong trầm tư một lát sau nàng chậm rãi nói Sao ngược lại là đối với cái này tên cũng có một chút ấn tượng mấy năm trước cái này tề nhạc ở giang hoài phủ làm ra một kiện đại sự chấn động một thời hắn yêu ỷ thúy lan thuyền đầu bài hoa khôi tuyết tình muội muội, mê hoặc nàng muốn cùng nàng bỏ trốn kết quả bỏ trốn sự tình bộc lộ đêm hôm đó hắn huyết chiến sông giang hoài giết không ít ma tông cao thủ cuối cùng vạn tổng quản đích thân xuất thủ đem hắn chém giết truyền thuyết hắn cùng ỷ thúy lan thuyền cùng nhau táng ở sông giang hoài ngọn nguồn đã chết rồi Bất quá vạn tổng quản lại một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, còn phái ra không ít người tìm kiếm tề nhạc tung tích, kết quả không thu hoài đư. Ờ gì, không giải quyết được gì. Tôn Thái hai mắt thiêu đốt lên tức giận, nói, tề nhạc, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi đem ta hại cửa nát nhà tan, hai người chúng ta thủ sâu tựa như biển. Hôm nay để ta ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là ông trời có mắt. Nguyên lai hắn lầm cho rằng ta là tề nhạc sư mình. Nghe cái này tôn Thái ngôn ngữ hắn hình như là sư huynh kẻ thù tần phong trong lòng ngấm ngầm tiêu khổ hắn cũng là đồ thuận tiện đang mượn dùng tề nhạc thân phận nơi nào nghĩ đến vậy mà sẽ rước họa vào thân rơi vào tuyệt địa la đà chủ cái này tề nhạc là ta không đội trời chung cựu địch ta mới vừa từ đà chủ dưới kiếm cứu hắn nhưng thật ra là vì tự tay giết hắn mời đà chủ cho ta một cái cơ hội tự tay báo thủ rửa hận tôn thái hai mắt phím hồng đối với la khí thiên chắp tay nói hắn là con mồi của ta bằng cái gì nhường cho ngươi là khí thiên không vui nói cái này khí thiên kiếm vương quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng rất khó nói không thể tính toán theo lẽ thường tôn thái khẽ giật mình sắc mặt chìm xuống tới nói là đả chủ ta cùng lữ đả chủ vì truy sát tề nhạc đã theo dõi hắn ba ngày ba đêm mắt thấy liền muốn đắc thủ la đả chủ bỗng nhiên toát ra tới thiểu nhân tuy biết nói là đả chủ chỉ là gặp may nhưng là trong giao các huynh đệ lại không biết việc này nếu như truyền đi khó tránh khỏi sẽ có một chút lòng dạ nhỏ mọn hạng người tại giáo chủ cùng tổng quản trước mặt tiến sáng nôn nói la đà chủ thích việc lớn hám công to đều đã diệt tàng kiếm tự lập xuống đại công còn muốn tới cướp chúng ta công nhỏ cực khổ miệng lưỡi bén nhọn la khí thiên hung hăng chừng tôn thái một nhãn khuôn mặt anh tuấn bên trên trời ưu ám tôn thái để la khí thiên cảm thấy phẫn nộ nhưng là cẩn thận vừa nghĩ tôn thái mà nói cũng không phải là không có đạo lý thiên ma giáo thẩm thấu đến đại húc về sau Trong giáo quan hệ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, từng cái phân đà đà chủ ngầm xuống thường xuyên lẫn nhau chửi tới. La khí thiên mặc dù không sợ lời đồn đại, nhưng cũng không muốn để những này người ở sau lưng chỉ vào sống lưng của mình cốt, nói này nói nọ. "Ừ, Tôn Thái, đã ngươi muốn tự tay giết người này báo thù rửa hận, ta xem ở lữ đà chủ mặt mũi bên trên, liền cho ngươi cái này cơ hội. La khí thiên nhìn một nhãn lữ xương hiểm, chậm rãi nói. Đà tạ la đà chủ. Tôn Thái mặt lộ vẻ vui mừng vội vã tỏ lòng cảm ơn bất quá la khí thiên ánh mắt ở tôn thái trên thân dao động bất định cười lạnh nói ngươi thiếu ta một cái nhân tình ngươi nói xem thế nào trả lại tôn thái bận biểu nói tiểu nhân tự nhiên sẽ chuẩn bị bên trên hậu lễ đến nhà tỏ lòng cảm ơn không cần la khí thiên phất phất tay xem thường nói thế gian chân bảo trong mắt ta như rắc rưởi ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc coi như đưa ta nhân tình tôn thái kinh ngạc nói mời đà chủ chỉ rõ Ngươi đánh với ta một trận. La khí thiên liếm môi một cái, nói. Đà chủ vô sinh sát kiếm thiên hạ vô song, tiểu nhân dám can đảm tôn thái khẽ giật mình, bận điệu chối từ nói. Không cần lại nói. Ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Nếu không, ta liền giết cái này tề nhạc, để ngươi thương tiếc cả đời. La khí thiên vung tay lên, trên thân bạo phát ra ngập trời sắc khí, cứng rắn đem tôn thái mà nói bước đi về. Nếu đà chủ như vậy bức bách, cái kia tại hạ chỉ có nên chiến. Có điều, không phải hiện tại tôn thái ánh mắt ngưng tụ thần thái không lại giống vừa rồi như vậy hèn mọn eo bản thẳng tắp khí chất đại biến phảng phất biến thành người khác tự nhiên không phải hiện tại la khí thiên cười lạnh nói động thủ đi ta đối với các ngươi hai người kiếm pháp cảm thấy rất hứng thú ta ngược lại là muốn nhìn ngươi mấy kiếm có thể thắng tề nhạc một kiếm tôn thái chậm rãi nói ra một kiếm nói khoác mà không biết ngượng la khí thiên khẽ giật mình tức thì cười nói liền xem như ta cũng chỉ dám nói Mười kiếm bên trong chém giết tề nhạc, ngươi lại chỉ dùng một kiếm, ta không tin. Lữ Sương Hiểm đứng ở một bên cũng nói, tôn lang, la đà chủ là nhà mình huynh đệ, ngươi cần gì ở trước mặt hắn nói cái này khoác lác, chờ chút như là một kiếm chạm không được tề nhạc, chẳng phải là mất mặt? Tôn Thái lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, nói, ta nói một kiếm, chính là một kiếm, một kiếm giết ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Gặp Tôn Thái miệt thị như vậy bản thân, Tần Phong trong lòng mười phần bất mãn. Dù nói thế nào, Tần Phong bây giờ là Cao Quý Đại Huyền Đế sư. Ở Đế sư đại điện bên trên, Tần Phong lấy kiếm pháp bại tận đại huyền kiếm tu, nổi danh thiên hạ. Tuy nói Tần Phong liên chiến nhất long, La Khí Thiên bây giờ đã mình đầy thương tích, chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại không đủ ba thành. Nhưng là Tôn Thái nghĩ muốn một kiếm giết bản thân, cái này ra châu thổi đến cũng quá lớn. Tôn Thái không cần phải nhiều lời nữa, rút ra bên hông trường kiếm, bước chậm đi đến Tần Phong ba trượng bên ngoài, bày ra một chiêu kiếm thế. Đây là Tôn Thái một kiếm này bình thường đến cực điểm, nhưng mà Tần Phong lại là như chúng sẽ đánh, trong đại nào chống giống, sướng sở tại chỗ. Cái này một chiêu kiếm pháp, Tần Phong thật sự là quá quen thuộc cực kỳ. Chính là tê Nhạc truyền thụ cho Tần Phong kiếm pháp. Địa giai cửu phẩm thương hải kiếm, thứ thứ nhất, Phong khởi hải ngoại. Chương 509, một kiếm chém giết. Tần Phong nhìn thấy Tôn Thái bày ra Phong khởi hải ngoại tư thế, lập tức hai con ngươi lập lòe dị dạng hào quang, nội tâm kích động và phần, Phong khởi hải ngoại là tề nhạc sư huynh chuyển trò kiếm pháp của ta bộ kiếm pháp kia là hắn tự sáng tạo chưa bao giờ chuyển trò qua người khác tôn thái a thái tề nhạc sư huynh ở giang hoài Phụ lúc đã từng biệt hiệu a thái nguyên lai like tôn thái chính là tề nhạc sư huynh tần phong nhận ra tôn thái thân phận chân thật ở hưng phấn trong lòng tiêu to nhưng mà lữ sương yểm cùng la khí thiên hai người ở một bên nhìn chằm chằm tần phong không có cách nào cùng tề nhạc nhận nhau sư đệ tôn thái khé gật đầu một cái Cùng tần phong dùng ánh mắt giao lưu mặc dù chỉ là ánh mắt nhưng mà tần phong lập tức hiểu rõ tề nhạc sư huynh ngụy trang thành tôn thái lẻn vào đến thiên ma giáo tự nhiên có hắn nổi khổ tâm tần phong cùng tề nhạc tình cảm sâu đậm thậm chí tề nhạc tính cách hắn tuyệt sẽ không tổn thương bản thân tề nhạc khen xuống mở miệng nói muốn một kiếm chém giết bản thân nhưng thật ra là vì cứ mình tề nhạc cùng tần phong ánh mắt chỉ tiếp chạm một cái trước mắt nhưng mà hai người liền tâm ý tương thông truyền đại lượng tin tức phong khởi hải ngoại giết Sau một khắc, Tề Nhạc một kiếm giống như kinh hồng hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tần Phong đâm tới. Thủy Tuyệt Nịch Long, Tần Phong sắc mặt một trầm, sử dụng ra thủy tuyệt kiếm sát chiêu muốn cùng Tề Nhạc cứng rắn lay động. Nhưng mà Tề Nhạc một kiếm này càng nhanh, hai người kiếm phong giao thoa mà qua. Tề Nhạc kiếm xuyên qua Tần Phong lồng ngực, Mà Ngũ Tuyệt Thần kiếm tức thì ở Tề Nhạc trên mặt lưu xuống một đạo tơ máu. Tề Nhạc đem kiếm rút ra, Tần Phong vị trí trái tim bị thương nặng, máu tươi tuôn trào ra không thể nào, ta, tần phong một mặt không thể tin, hướng về sau rút lui hai bước, trực chân rơi xuống thác nước phía dưới, phù phù, qua rất lâu mới truyền tới vật nặng rơi xuống nước thanh âm, chính như tôn thái nói, một kiếm chém giết tần phong, hừ, thật sự là nhảm chán chiến đấu, lãng phí thời gian của ta, la khí thiên vốn đang mong đợi một chàng long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng cái này tề nhạc quả nhiên không phải tôn thái một kiếm chi địch, cái này để la khí thiên rất cảm thấy vô vị, ngáp một cái thả người một nhảy đạp ở vô sinh kiếm bên trên ngự kiếm rời đi thậm chí ngay cả kiểm tra tần phong thi thể hứng thú đều không có tôn thái chớ có quên ước định của chúng ta sớm muộn chúng ta muốn một trận chiến người nắm chắc thời gian tôi luyện kiếm pháp không muốn khiến ta thất vọng la khí thiên thanh âm từ xa chỗ truyền tới mấy chữ cuối cùng đã là mơ hồ không rõ ràng chỉ là trong trước mắt hắn đã đến bên ngoài trăm trượng tôn lang chúc mừng ngươi đại thù đến báo lữ xương hiểm mặt lộ vẻ vui mừng đi lên trước đối với tôn thái nói hô báo thủ trong lòng thoải mái hơn chúng ta đi đi tôn thái thở dài một hơi cười nói muốn hay không xuống dưới kiểm tra xuống cái kia tề nhạc thi thể lữ sương nghiệm hỏi không cần ta đem hắn trái tim xuyên qua hẳn phải chết không thể nghi ngờ trời nhanh sáng chúng ta tạm thời đến vấn kiếm minh doanh địa nghỉ ngơi xuống một bước chúng ta muốn kích sát đế sư tần phòng còn cần rất nhiều giúp đỡ tốt nhất có thể du thuyết la khí thiên để hắn hỗ trợ đối phó Tần Phong bên cạnh ẩn giấu kiếm đế. Tôn Thái khoát tay háo, nói: "Ừm, nếu Tôn Lang tự tin như vậy, vậy liền không đi thăm dò nhìn. Để thi thể của hắn phơi thây hoang dã, cũng coi là báo ứng." Lữ Xương hiểm ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương, đối với Tôn Thái nói gì nghe nấy, hai người dắt tay rời khỏi đến trong doanh địa nghỉ ngơi.